Kỳ Vũ trụ 18 chương 363 Thần Chẩn Liễu Ly Bình Tĩnh nhìn trọng tuân tú nói ra: "Lúc trước ngươi đem ta từ ngoài ức phạn rắm đưa đến Thần Vân Tiên Trì, ta cho là ngươi chỉ lại nhìn chúng tư chất của ta, có thể về sau ta mới biết được, ngươi nhìn chúng chính là ta luân hồi chi thể, còn có chính là ta tu luyện để nhị đạo điển, ta biết ý nghĩ của ngươi, ngươi thật sự là sẽ không giết ta." Bất quá ta vẹn vẹn một cái truyền thừa Thần Vân Đạo tông pháp lô đỉnh thôi. Chờ ta mang theo Thần Vân Đạo thiếu thốn huyết mạch đạo cơ đến thượng nhất giới. Ta chỉ là một bộ còn sống cái xác không hồn bên ngoài. Hít thở đều sẽ bị tước đoạt. Bao quát tình cảm, ký ức, thậm chí là tư tưởng. Liền xem như hôm nay tiểu bố đại ca không tới cứu ta, ta cũng sẽ ở trước đây lựa chọn tự vẫn. Ngươi tại trong cơ thể ta hạ cấm chế hoặc là cho là ta căn bản là không cách nào cảm thấy. Bất quá ngươi nếu biết ta tu luyện để nhị đạo điển, còn dám như vậy xem thường đệ nhị đạo điển. Hết thảy ngươi cũng biết trọng tuân tú kinh ngạc nhìn xem Liễu Ly. Dựa theo đạo lý nói, Liễu Ly căn bản cũng không rõ ràng cái gì mới là truyền thừa huyết mạch đạo cơ. Có thể Liễu Ly lời nói cho thấy nàng hết thảy đều rất rõ ràng. Lập tức Trọng Tuân Tú thì càng là đối với đệ nhị đạo điển nóng bỏng. Trước đó nàng liền muốn để Liễu Ly đem đệ nhị đạo điển viết ra. Chỉ là Liễu Ly tu vi có hạn, căn bản là không viết ra được đệ nhị đạo điển. Để Liễu Ly nói, Liễu Ly nói cũng đúng loạn thất bát tao. Trọng Tuân Tú chuẩn bị chờ Liễu Ly hoàn thành truyền thừa về sau, đối với Liễu Ly nguyên thần tiến hành tước đoạt sưu tầm. Sau khi hỏi xong, Trọng tuân tú căn bản cũng không có dự định để liễu ly trả lời. Nhìn xem Lam Tiểu Bố nói ra. Cho ngươi ba mươi hơi thở thời gian. Nguyện ý sống mệnh lời nói liền trở thành ta người thần vân tiên trì. Liễu ly lời nói không phải thật sự, ta cũng sẽ không vết ngươi. Không nguyện ý còn sống, ta muốn kích phát đại trận. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào phá vỡ ta thần vân tiên trì cách này khốn sát thần trận. Lam Tiểu Bố nhìn xem bị hắn vứt trên mặt đất khúc nguyệt nói ra, xem ra ngươi phó tông này chủ nửa điểm tác dụng đều không nổi a. Ngay cả con tin cũng làm không được. Miễu Mai xong lại truyền âm cho Cung Duân Kỳ. Cung lão ca, ta không tin tưởng lắm nữ nhân này sẽ kích phát thần trận. Nàng mang theo nhiều như vậy tiên đế tiên tôn Như vậy từ phủ ra hỏa hã có thể ngay từ đầu liền vận dụng thần chẩn cho nên ngươi muốn phòng ngừa nàng đánh lén." Lam Tiểu Bố vừa mới nói xong câu đó, Trọng Tuân Tú tiện tay ném ra mấy viên trận kỵ. Khúc Nguyệt sắc mặt tái nhợt đứng lên. Nàng tin tưởng nếu như tông chủ mang theo mấy tên tiên đế toàn lực xuất thủ, Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có cơ hội đối với nàng động thủ. Có thể tông chủ lựa chọn kích phát thần chẩn Thần trận này một khi kích phát, Lam Tiểu Bố cố nhiên là chết chắc, có thể một dạng có cơ hội giết nàng. Chính là Lam Tiểu Bố không giết nàng, nàng tại trong thần trận cũng là chờ chết a. Lam Tiểu Bố trong lòng nhảy một cái. Hắn là cấp 9 tiên trận đế không sai, nhưng đối với thần trận hắn là không có chút nào hiểu a. Hắn phán đoán sai lầm. Nữ nhân này thật muốn dùng thần trận đến vây giết bọn hắn, cung quân kỳ lạ giống như đại địch tiến đến. Cả người đều căng thẳng. Bất quá hắn không phải đang đợi thần trận khởi động, mà là phòng bị đánh lén. Lam Tiểu Bố phán đoán một mực chính xác, hắn tin tưởng lần này cũng là chính xác. Trọng tuân tú mấy viên trận kỳ ném xuống về sau. Lam Tiểu Bố lập tức kêu lên: "Cung lão ca, nàng không có phát động thần trận." mà là muốn đối với chúng ta quân công. Cung Quân Kỳ vốn là tại phòng bị đánh lén, không cần Lam Tiểu Bố nhắc nhở. Trọng Tuân Tú đồng thủ thời điểm, hắn tu di tiến lập tức liền đánh ra. Năm tên tiên đế đồng thời đối với Cung Quân Kỳ động thủ, mà Trọng Tuân Tú chộp tới Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố cảm giác được hô hấp đều khó khăn. Trọng Tuân Tú động thủ, không gian đã sớm bị người khác khống chế. Hắn chỉ là một cách trong đó người sống sót. Hết thảy sinh tử đều nắm vào trong tay người khác. Cũng may Lam tiểu bối đã sớm chuẩn bị. Hắn trước tiên tiến tới ra mười mấy mai trận kỳ. Đồng thời hư không chẩn văn bị kích phát. Quanh tiên nguyên nổ tung. Cung Duân Kỳ tại năm tên tiên đế liên thủ dưới vây công. Một chiêu liền phun ra một đạo huyết tiễn. Tiên nguyên cuồn cuộn. Cả người đều giống như muốn bị xé xác đồng dạng. đánh không lại. Cung Du Nghi vừa mới nói xong mấy chữ này, liền cảm nhận được áp lực một xảm. Lập tức hắn rõ ràng trông thấy vây công hắn năm tên tiên đế ngược lại bị nhốt rồi. Cung lão ca, ly vị lui ba, tiến đối vị. Cung Du Nghi đối với Lam Tiểu Bố hiện tại là tin phục không gì sánh được. Lam Tiểu Bố có thể truyền âm cho hắn. Nói rõ tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Năm cách tiên đế vây công hắn thì như thế nào hắn chỉ cần trốn ở trận môn nơi hẻo lánh chỗ thu hoạch đầu người liền tốt. Bộ này đánh thật sự là thoải mái. Lam tiểu bối đích thật là không có vấn đề. Hắn cấp 9 Hồn sát tiên trận đã khốn trụ trọng tuân tú. Thất âm kích tế ra. Cùng một thời gian trao đổi tư không hồn sát trận. Phút một đạo huyết quang nổ tung, cung duôn kỳ đát là một kéo xé một tên thần vân tiên trì tiên đế trưởng lão. mà bị cấp 9 Hỗn sát tiên trận vây khốn trọng tuân tú vội vàng lui lại. Nhưng không có nghĩ đến nàng lại lui tiến vào một cái hư không Hỗn sát tiên trận. Nếu như nói cấp 9 Hỗn sát tiên trận nàng còn có thể biết chỗ nào nguy hiểm, cái kia cấp 8 hư không Hỗn sát tiên trận. Đối với trọng tuân tú tới nói, đó chính là tử vong vòng xoáy. Mọi người chú ý, ta đếm tới 3, mọi người lập tức cấp tốc xông ra ngoài. Ta lập tức kích phát thần trận, trọng tuân tú chỗ nào còn nhớ được khác, trong tay trận kỳ nhanh chóng rơi xuống, đồng thời truyền âm cho tất cả tiên đế. Bởi vì thần trận này nàng chỉ có thể kích phát, nhưng cũng không thể khống chế. Sở dĩ nói đếm tới 3 là bởi vì đếm tới 3 về sau, thần trận kích phát, Lam tiểu bố bố trí tiên trận tất nhiên sẽ ngay đầu tiên mất đi tác dụng. Thần trận kích phát Lam Tiểu Bố hỗn sát tiên trận cùng Tư Không Trần Văn lập tức liền bị áp chế. Có trọng tuôn tú nhắc nhở, thần vân tiên trì bị Lam Tiểu Bố vây khốn tiên đế trước tiên liền vọt ra. Mấy tức trước đó còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối Lam Tiểu Bố cùng cung run rỉ. Giờ phút này hoàn toàn bị đại trận khóa lại. Lam Tiểu Bố trong lòng trầm xuống, tại thần trận trước mặt hắn tiên trận đã mất đi tác dụng. Đừng bảo là Lam Tiểu Bố Liền ngay cả Cung Duân Kỳ cũng là sắc mặt tái nhợt. Hắn căn bản là không cảm giác được bất luận cái gì thiên địa uy khắc. Nói cách khác, tại đại trận này phía dưới, hắn ngay cả động thủ cơ hội đều không có. Không có uy khắc, hắn hết thảy thủ đoạn thần thông đều là trò cười. Tiểu Bố huynh đệ, ngươi có thể hay không phá vỡ trận này, Cung Duân Kỳ biết rõ Lam Tiểu Bố cũng hẳn là không cách nào phá trận, vẫn là nhìn không được nói ra. Lam Tiểu Bố thần niệm quét ra ngoài, lập tức liền bị ngăn cản đứng lên. Lấy hắn có thể bố trí cấp 8 tư không tiên trận văn cùng cấp 9 tiên trận đế thủ đoạn, lại không cách nào thấy rõ ràng trận này đến cùng là trận gì. Đừng bảo là phá trận, hắn liền tại hỗn trận này ra lông đều sờ không tới. Đây chính là thần trận Lam Tiểu Bố nghĩ đến ma huyền hẻm núi đáy cái kia tàn phá phong ấn cấm trận. Hắn hiện tại có chút hoài nghi cấm trận tàn phá kia có phải hay không thần trận. Bởi vì cấm trận tàn phá kia hắn còn có thể biết từ nơi nào ra tay, mà đại trận này, hắn căn bản là không có chỗ xuống tay. Một mực đến nay, đều là hắn Lam tiểu bối dùng đại trận đối phó người khác. Hôm nay rốt cuộc có người đồng dạng dùng hỗn sát trận đối phó hắn. Mọi người trước đừng động, một khi động, chúng ta chỉ sợ cũng tìm không thấy đối phương. Không đúng. Lam Tiểu Bố lập tức liền cảm nhận được không đúng. Hắn cùng Liễu Ly còn có cung quân kỳ ở giữa khoảng cách thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ. Có thể nghĩ đến chỉ cần một hồi sẽ qua. Liễu Ly cùng cung quân kỳ nhất định từ tầm mắt của hắn trước biến mất không thấy gì nữa. Cung huynh, ngươi lập tức cùng Liễu Ly rộng mở tâm thần, ta đưa các ngươi đi tiểu thế giới. Lam Tiểu Bố vội vàng kêu lên. Không có ít lời gì, chỉ cần không có thần trận này quy tắc cao, liền không cách nào từ nơi này địa phương tiến vào thế giới khác, mà lại đối phương thời khắc đang ngó chừng chúng ta. Cung Duon kỳ thanh âm càng ngày càng mơ hồ. Nhanh lên. Lam Tiểu Bố không kịp giải thích, hắn suy đoán trọng tuân tú chỉ có thể kích phát thần trận, mà không thể khống chế thần trận, bằng không mà nói Tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên động thủ với hắn. Trên thực tế hiện tại trọng tuân tú không có động thủ. Liễu Ly trực tiếp mở rộng tâm thần, nàng đối với Lam Tiểu Bố tin tưởng vô điều kiện. Lam Tiểu Bố thần niệm muốn cuốn lên Liễu Ly tiến vào vũ trụ suy một, lại phát hiện thần niệm của mình bị ngăn chặn đến gần như tại không. Hắn điên cuồng vận chuyển đoán thần thuật, để Lam Tiểu Bố vui mừng chính là thần niệm của hắn ở trong đoán thần thuật lần nữa mở rộng ra một chút. Tại trong thần trận này, đoán thần thuật yêu nguyên có thể rèn luyện thần niệm. Phục một đạo nhận mang cắt qua Lam tiểu bối thắt lưng cuốn lên một bồng huyết hoa. Lam tiểu bối không thèm để ý chút nào, hắn đã đem Liễu Ly cùng Cung Duân Kỳ đưa vào trong vũ trụ duy nhất. Lại là mấy đạo không gian nhận mang bao trùm tới. Lam tiểu bối trên thân chớp mắt nhiều hơn 10 đạo vết thương đáng sợ. Nặng nhất một đạo cơ hồ đem hắn nửa người cắt ra. Đây là địa phương nào cung Duôn Kỳ ngạc nhiên nhìn xem xung quanh thế giới, hắn vậy mà không còn cảm nhận được thần trận sát khí. Thật là lợi hại. Lam Tiểu Bố nuốt vào mấy viên đan dược, đồng thời ăn vào một giọt hư không tiên tủy. Đợi lát nữa sắp đại chiến, hắn không có nhiều thời gian như vậy đến chữa thương. Thương thế khôi phục không sai biệt lắm. Lam Tiểu Bố rồi mới lên tiếng. Đây là thế giới của ta. Thế giới này mặc dù đẳng cấp còn không phải rất cao, lại có quy tắc của mình. Bên ngoài thần trận quy tắc còn không cách nào khóa lại ta thế giới này. Lam Tiểu Bố chỉ là ở trong vũ trụ duy mô cắt rời một vùng, để ba người náu thân. Mặc dù hắn cùng Cung Quân Kỳ là buộc tại cùng trên một con thuyền, bất quá vũ trụ duy mô loại vật này, Cung Quân Kỳ có biết hay không cũng sẽ không ảnh hưởng khác. lợi hại, lợi hại. Đây tuyệt đối là cao hơn quy tắc chân linh thế giới. Cung Du kỳ thở dài, Lam Tiểu Bối không có giải thích, thật sự là hắn là có một cái chân linh thế giới, mà lại ngu xuốc bây giờ đang ở trong đó chữa thương. Hắn chân linh thế giới đẳng cấp còn không có cao như vậy, căn bản cũng không có thể từ trong thần trận tiến vào. Trước đó Lam Tiểu Bố là dự định mượn nhờ Thiên Cương biến, đem ba người dịch hình thành tảng đá. Chỉ cần ba người dịch hình thành tảng đá. Trợ trọng tuân tú không cảm thấy được ba người tồn tại thời điểm. Thu thần trận. Hắn liền có thể đánh lén Trọng Tuân Tú. Nhưng thần trận vừa kích phát, Lam Tiểu Bố liền biết chính mình ý nghĩ này có chút ý nghĩ hão huyền. Không nói trước, hắn căn bản cũng không có thời gian. thứ yếu hắn cũng vô pháp tại trong thần trận thi triển thiên cương biến thần thông. Trọng yếu nhất chính là, dù là hắn thi triển thiên cương biến thần thông cũng thành công dịch hình thành một khối đá. Thế nhưng là trong thần trận uy khắc sát thế làm theo sẽ không bỏ qua hắn. Sẽ không bởi vì hắn biến thành tảng đá liền đối với hắn không có uy hiếp. Trừ phi hắn hiện tại đắc là một cái thần nhân, loại này tầng thứ cao hơn uy khắc mới trói buộc không đến hắn. trên thực tế hắn ngay cả tiên đế đều không phải là. Loại này tầng thứ cao hơn quy tắc hắn căn bản cũng không có tiếp xúc qua. Khí vũ trụ 18 chương 364 Ngây Quang thần bản Lam tiểu bối cười hắc hắc nói ra: "Cùng lão ca, chúng ta cơ hội chẳng mấy chốc sẽ tới. Ngươi đứng ở bên cạnh ta. Ta suy đoán hẳn là chính xác, nữ nhân này không cách nào khống chế thần trận, thậm chí không biết trong thần trận tình huống" Đợi lát nữa nữ nhân này tất nhiên sẽ thu lại thần trận, xem xét tình huống của chúng ta. Ta muốn loại thần trận này kích phát tuyệt đối không phải bình thường tiên linh nguyên có thể. Ta tin tưởng nàng cũng không có nhiều như vậy đỉnh cấp linh nguyên duy trì thần trận tiếp tục kéo dài. Chờ ta nói động thủ thời điểm, ngươi lập tức liền lao ra, sau đó đánh lén trọng tuân tú, chỉ cần đem nữ nhân này xử lý, đưa nàng thần trận trận kỳ cướp đi. Thần Vân Tiên Chỉ đối với chúng ta tới nói chính là Thẩu Hoa Viên. Ta nghe ngươi, ngươi ý tưởng nhiều. Cung Jun Kỳ lần nữa lấy ra câu nói này. Hắn là chân tướng tin Lam Tiểu Bố a. Ngay cả thần trận đều có thể đảo mệnh, thậm chí còn chuẩn bị xong tùy thời đánh lén người bày trận. Cái này phải có bao nhiêu lợi hại cho nên hắn không nhưng nghe Lam Tiểu Bố. Trong tay Tu Di tiến sớm đã chuẩn bị kỹ càng. chỉ cần Lam tiểu bối ra lệnh một tiếng, hắn liền trực tiếp lao ra. Cứ việc Lam tiểu bối cùng cung quân kỳ, Liễu Ly bị thần trận vây khốn, trọng tuân tú sắc mặt cũng rất là tái nhợt. Nàng không nghĩ tới Lam tiểu bối trận pháp lợi hại như vậy. Nếu như không phải nơi này thật sự có thần trận, nàng Thần Vân tiên trì lần này sẽ tổn thất nhất định thảm trọng. Nhìn một chút bên người, bảy tên tiên đế đã chỉ có 6 người, một người trong đó còn thiếu một đầu cánh tay. Mà chính nàng cũng máu me khắp người. Nếu không phải kích phát thần trận đến nhanh, nàng chỉ sợ bị cái kia hư không khốn sát trận muốn xoắn thành trọng thương. Thật là lợi hại, khó trách dám đến ta thần vân tiên trì." Trọng Tuân Tú cảm thán nói. "Tông chủ, thần trận tiêu hao thần tinh quá nhiều." Lam tiểu bối này coi như lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp tại trong thần trận kiên trì đến bây giờ. Không bằng thu trận pháp nhìn xem tình huống một tên tiên đế hậu kỳ trưởng lão nói ra. Trọng tuân tú do giữ một chút nói ra, chúng ta chờ thêm chút nữa. Nàng mặc dù có thể kích phát thần trận, có thể nàng thần niệm đồng dạng là không cách nào thẩm thấu đến trong thần trận. lại đợi chừng thời gian nửa nén Hương Trọng Tuân Tú lúc này mới lần nữa cầm ra một viên trận kỳ rơi xuống. Thần trận này nàng muốn thu hồi, vẫn là muốn y lại trận kỳ. Thần trận thu hồi về sau, xuất hiện ở trước mắt mọi người chỉ có một cái màu xanh linh đang lơ lửng giữa không trung. Mà tại linh đang này phía dưới còn có một cái thấp phẩm lo Âu Nguyên thần. Trừ cái đó ra, còn có một số vết máu. Trọng Tuân Tú nao nao, khẽ nhíu mày. Dựa theo đạo lý nói Liễu Ly không nên bị giết chết mới là. Liễu Ly trên người có một kiện đỉnh cấp bảo vật, coi như không cách nào bảo trụ nhục thân, cũng có thể giống như Khúc Nguyệt, bảo trụ nguyên thần mới là. Ngược lại là Khúc Nguyệt thanh diễm cầu linh, lại có thể tại thần trận phía dưới bảo trụ Khúc Nguyệt nguyên thần. Đây là một kiện rất lợi hại bảo vật. Không đúng, Liễu Ly bị giết Vậy ngây quang thần bản đâu, ngây quang thần bản tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Đây là tông môn trọng bảo, đồng thời còn là đạo cơ truyền thừa chí bảo. Trọng Tuân Tú còn tại ngây người thời điểm, bỗng nhiên một loại khí tức tử vong bao phủ tới. Trọng Tuân Tú dưới sự vội vàng điên cuồng lui ra phía sau, có thể lập tức nàng lại lần nữa cảm nhận được khí tức tử vong. Nói cách khác, người đột nhiên xuất hiện đánh lén nàng có hai cái. Giờ phút này nàng đã không có thời gian suy nghĩ ai đang đánh lén nàng. Tại sao là hai người trước sau đánh lén? Cứ việc ở vào tuyệt đối thế yếu, có thể nàng vẫn là liều mạng thiêu đốt tinh huyết muốn thoát ra loại tử vong không gian này phạm vi. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, một đạo thần hồn thứ đánh vào nàng Thức Hải. Nếu như là tại bình thường thời điểm, đạo này thần hồn thứ muốn đánh vào nàng Thức Hải, vậy cũng chớ nằm mơ. Hiện tại toàn bộ của nàng tâm thần đều tại chạm mặt tới trên giao lớn. Giờ phút này thần hồn thứ thừa cơ mạt vào đánh vào trong thức hải của nàng. Cái này khiến nàng Tiên Nguyên ngừng một lát. Có lúc sống và chết chỉ là một trận mà thôi, thậm chí ngay cả một hơi cũng chưa tới. Chỉ là chút này thời gian. Cung Duân Kỳ tu di tiến đạt xé sách trọng tuân tu thân thể. Huyết vụ vừa mới nổ tung, Theo sát mà đến lam tiểu bố liền đem trọng tuân tú chiếc nhấn nắm ở trong tay. Trọng tuân tú nguyên thần tràn ra. Thầy lương kêu lên. Lam tiểu bố. Ngươi dám giết ta. Ngươi vĩnh thế sẽ không thể xoay người. Ngốc khuyết. Ngươi bố ra đã giết ngươi. Ngươi hiện tại còn sống rất tốt. Mà ngươi rất nhanh ngay cả nguyên thần đều không tồn tại. Còn thần vân tiên trì. Ha ha, ngươi cho rằng vẫn tồn tại sao Lam Tiểu Bố đang khi nói chuyện xoè tay ra, một đạo hỏa diễm liền đánh phía trọng tuân tú. Trọng tuân tú ngẩn ngơ, lập tức liền hiểu được, khống chế thần trận trận kỳ toàn bộ ở trong tay Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố không biết tại thần vân tiên trì bố trí bao nhiêu hư không sát trận còn có hỗn sát tiên trận. Muốn diệt đi thần vân tiên trì hẳn là có thể thật giống như trước đó. Nếu như nàng không kích phát thần trận, thần vân tiên trì tiên đế thậm chí ngay cả chính nàng cũng đều chúng nói, chỉ hy vọng hòa hoàn phủ về sớm một chút, mượn nhờ tiên môn đại trận cầm xuống Lam tiểu bối. Thế nhưng là Lam tiểu bối làm sao có thể tại thần trận phía dưới ẩn nấp đi, thậm chí còn không hư hao chút nào đúng. Lam tiểu bối trên thân khẳng định có siêu việt thần trận uy khắc thế giới, đáng sợ cực nóng bao trùm tới. Trọng Tuân Tú tư duy lâm vào hắc ám. Chính như Lam Tiểu Bố nói, ở dưới Thái Sơ hằng hỏa, nàng ngay cả nguyên thần đều không có có thể tiếp tục tồn tại. Giết Trọng Tuân Tú đồng thời, Lam Tiểu Bố kích phát hắn bố trí hết Thần Hồn Sát Tiên Trận cùng Tư Không Sát Trận. Những tiên tôn kia cùng tiên đế tại Lam Tiểu Bố cái này tiên trận đế đại trận vây khốn dưới, căn bản cũng không có bất luận cái gì tâm tình phá trận. Ngay cả trọng tuân tú đều bị khốn trụ sau đó bị giết. Bọn hắn có tư cách gì đến phá trận tất cả mọi người lấy ra chính mình giữ nhà bản sự bỏ trốn. Bất quá có thể chạy ra cấp 9 cùng cấp 8 khốn sát tiên trấn cũng không nhiều. Ngay cả chỉ là nửa ngày thời gian, còn chưa kịp đào tẩu mấy tên tiên đế cùng đông đạo tiên tôn bị cung quân gì tàn sát trống không. Chạy ba tên tiên đế cùng bảy tên tiên tôn. Mấy xa hỏa này tặc tinh có hai tên gia hỏa tại chúng ta đánh lén trọng tuân tú thời điểm, liền trực tiếp dùng độn phu chạy trốn, còn lại cũng đều là mượn nhờ xiên phần mình thủ đoạn đào tẩu. Cung Quân Kỳ có chút không quá cam tâm nói, chạy trốn liền chạy, ta việc cần phải làm đắc làm, chẳng lẽ còn không cho phép người ta đào tẩu mấy con cá nhỏ tôm nhỏ. Thần Vân tiên chỉ cái ngày bị tiêu diệt liễu ly cũng tự vũ trụ suy mô đi ra. Nàng còn có chút sững sờ. thần phân tiên chỉ cường đại như thế tiên môn, tựa hồ bị diệt rất đơn giản. Đó là bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có đem chúng ta để vào mắt, không chúc kiên kỳ tiến vào ta khốn sát tiên trận, còn định dùng cấp 8 tiên trận vây khốn chúng ta. Bọn hắn không trốn liền đợi đến ta giết bọn họ. Lam tiểu bố cười nói, hắn là một cái cấp 9 tiên trận đế, chỉ vừa rồi thần trận kia, dùng đồng dạng tiên trận đến khốn hắn. chẳng khác nào làm trở ngại chứ không giúp gì. Nguy hiểm thật. Nếu như bọn hắn tại các ngươi mới vừa tiến vào tông môn thời điểm động thủ, đây chẳng phải là nguy hiểm liễu ly nghĩ mà sợ nói. Cung Du Nhi cười hắc hắc. Nguy hiểm cái gì? Chúng ta ở bên ngoài còn bố trí một cái cấp 9 Hỗn Sát Tiên Trận. Bây giờ còn không có dùng tới đâu. Đợi lát nữa chúng ta đi thời điểm thuận tiện kích phát cái này Hỗn Sát Tiên Trận. Thần Vân Tiên Trì hắc hắc, chó gà không tha." Lam Tiểu Bố nói ra. Bên ngoài cái kia Hỗn Sát Tiên Trận bố trí thời gian quá ngắn, rất nhiều nơi đều không hoàn thiện. Nếu quả thật tại chúng ta vừa tiến vào Tiên môn thời điểm động thủ, chúng ta mặc dù sẽ không nguy hiểm, nhưng không có loại địa phương nhỏ này dùng Hỗn Sát trận động thủ tới dễ dàng. Nói một cách khác, Nếu là bọn họ ở trên đường chặn đường chúng ta, chúng ta thật là nguy hiểm." Lam Đạo Hữu, một cái thanh âm đột ngột kêu một tiếng "Lam Tiểu Bố." Lam Tiểu Bố nhìn về hướng bị thanh diễm cầu linh bảo vệ khúc nguyệt nguyên thần, từ tốn nói: "Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu, lúc trước ta chỉ là tìm đến một chút bằng hữu của ta mà thôi. Hiện tại tốt, ngươi thần vân tiên trì cũng bị mất." đừng cầm lên một giới làm ta sợ, ngươi. Bố gia không phải giở lớn. Hắc hắc, ngươi gì gia cũng không phải giở lớn. Cung Duân gỳ ở một bên bổ sung một câu. Khúc Nguyệt trầm rãi nói, ta đích xác không biết ngươi có như thế lớn thực lực. Ngươi cũng nhìn thấy Liễu Ly tại thần vân tiên trì trọng yếu bao nhiêu. Cho nên liền xem như ta cho ngươi biết Liễu Ly ở chỗ này ta cũng không có tư cách để cho ngươi mang đi liễu ly." Lam tiểu bối cười lạnh, căn bản là mặc kệ không hỏi Khúc Nguyệt, đây là một cái thái độ vấn đề. Khúc Nguyệt vừa mới bắt đầu cũng không phải dễ nói chuyện như vậy thái độ. Khúc Nguyệt tiếp tục nói, "Kỳ thật các ngươi thắng rất may mắn, hôm nay thần vân tiên trì cấp 9 tiên trận đế hòa hoàn phủ mang theo mấy tên tiên đế ra ngoài làm việc. Nếu như hắn ở đây, Người ngay cả đánh lén trọng tuân tú cơ hội đều không có. Lam tiểu bối giật nảy mình, Thần Vân Tiên Trì quả nhiên có cấp 9 tiên trận đế. Chính như Khúc Nguyệt nói, nếu quả thật có cấp 9 tiên trận đế tới, hắn còn có thể hay không đánh lén đến trọng tuân tú dù là cái kia cấp 9 tiên trận đế trận đạo trình độ không bằng hắn, nhưng cũng không đến mức bị hắn dùng tiên trận áp chế. Chỉ cần hắn kích phát tiên trận thời điểm Người ta đồng dạng có thể thông qua trận đảo chống lại hắn. Những người khác liền có cơ hội đối bọn hắn đồng thủ. Lam Tiểu Bố rất nhanh liền vững tin, có cấp 9 tiên trận đế, hắn hay là có cơ hội đánh lén đến trọng tuân tú. Hắn có tư không trận văn bố trí hỗn sát tiên trận. Bất quá cái kia tối đa cũng chỉ là đánh lén trọng tuân tú. Muốn cùng vừa rồi đồng dạng giết mấy cái tiên đế cùng hơn 10 người tiên tôn hẳn là không được. Không đời Lam tiểu bối trả lời, Khúc Nguyệt tiếp tục nói, "Ta và ngươi làm giao dịch, ta có thể cứu Liễu Ly." Ngươi cứu Liễu Ly, Lam tiểu bối một mặt kinh ngạc nhìn xem Khúc Nguyệt. Đây là nói chuyện hoang đường đâu, Liễu Ly ngay tại bên cạnh hắn. Liền xem như cái kia cấp 9 tiên trấn đế tới, cũng đừng hòng dùng trận pháp nhền ép hắn Lam tiểu bối. Làm phát hỏa hắn hắn trực tiếp phát động vây khốn thần vân tiên trì cấp 9 hỗn sát tiên trận, đem thần vân tiên trì tận diệt rơi. Khúc Nguyệt nói ra: "Ngươi cho rằng Liễu Ly an toàn sao nàng gánh vác thần vân đạo đạo cơ truyền thừa, là tùy thời muốn rời khỏi tiên giới." Lam Tiểu Bố khà khà một tiếng: "Ta lại không để cho nàng rời đi tiên giới. Về phần còn lại vấn đề, ta có nhiều thời gian giúp nàng tước đoạt." Khúc Nguyệt bình tĩnh nói ra, nếu như là đơn giản như vậy, ta cũng sẽ không nói ra lời nói vừa rồi tới. Liễu Ly sâu trong thức hải có một kiện bảo vật gọi Nguy Quang Thần Bàn. Món bảo vật này phi thường không tầm thường, có thể phá toái hư không, đem Liễu Ly đưa vào thần giới. Thần vân tiên trì tu tập được đạo cơ truyền thừa huyết mạch toàn bộ tại trong Nguy Quang Thần Bàn này. Ngươi hoạt là coi là có thể xuất ra cái này Nguy Quang Thần Bàn? Vất quá ta khẳng định ngươi không có thời gian đi đồng cách này ngây quang thần bàn. Nếu như ta không có đoán sai, Hoa Hoàn phủ đã biết nơi này phát sinh mọi chuyện, thậm chí hiện tại bắt đầu kích phát ngây quang thần bàn. Ngây quang thần bàn vừa kích phát, Liễu Ly chẳng mấy chốc sẽ bị ngây quang thần bàn phá toái hư không đưa vào thượng nhất giới. Khúc Nguyệt lời mới vừa mới nói được nơi này, Liễu Ly sắc mặt biến đổi, lập tức tái nhợt. tại quanh người nàng có từng đạo quy các khí tức lưu chuyển, tựa hồ muốn đem cấu thành một cái siêu viễn cử ly truyền tống trận đồng dạng. Khí vũ trụ 18 chương 365 phá toái hư không trông thấy Liễu Ly dáng vẻ. Khúc Nguyệt nói ra. Hoa Hoàn phủ đã bắt đầu kích phát ngây quang thần bàn. Nhiều nhất còn có thời gian một nén nhang. Liễu Ly liền sẽ bị ngây quang thần bàn đưa đến thần giới thần vân tiên trì. Đến lúc đó bất luận kẻ nào đều cứu không được nàng. Liễu Ly tranh thủ thời gian tiến tiểu thế giới. Lam Tiểu Bố đang khi nói chuyện cuốn lên Liễu Ly tiến nhập trong vũ trụ duy mô. Theo Lam Tiểu Bố, vũ trụ duy mô thiên địa uy khắc hẳn là sẽ không bị ngây quang thần bàn can thiệp đến. Khúc Nguyệt Tử Tốn nói, không có ít lời gì, liền xem như ngươi đưa nàng đưa vào ngươi tiểu thế giới, máu của nàng cũng sẽ thiêu đốt không còn. Cuối cùng Ngây Quang thần bàn sẽ mang theo nguyên thần của nàng phá không mà đi. Nếu là không cách nào phá không, nguyên thần của nàng sẽ bị Ngây Quang thần bàn giảo sát. Lam tiểu bối đã đem Khúc Nguyệt lần nữa từ trong vũ trụ duy mô đưa đi ra. Bởi vì Khúc Nguyệt ở trong vũ trụ duy mô sắc mặt đỏ lên, khí tức quanh người hỗn loạn, lại xuống đi hắn có thể lưu lại Ngây Quang thần bàn, lại cứu không được Khúc Nguyệt. Người nói như thế nào cứu Liễu Ly? Li. Ta đồng ý. Lam Tiểu Bố thậm chí không có hỏi thăm Khúc Nguyệt điều kiện. Khúc Nguyệt cũng biết tình huống khẩn cấp. Liễu Ly bị ngây hoang thần bàn mang đi về sau. Sẽ rơi vào thần giới thần Vân Tiên Trì. Chuyện này thần Vân Tiên Trì mưu đổ rất nhiều năm tuyệt đối không phải ngươi dưới mắt Tu Vi có thể cải biến. Duy nhất có thể cải biến chính là ngây hoang thần bàn rơi xuống đất vị trí. để ngây quang thần bản không cần rơi vào thần vân tiên trì phạm vi bên trong. Sau đó Liễu Ly vừa đến thần giới, lập tức liền xa trốn. Lam Tiểu Bố sững sờ, lập tức lạnh giọng nói ra: "Ngươi cảm thấy Liễu Ly có thể chạy ra thần vân tiên trì truy sát Lam Tiểu Bố đều không cần hỏi, cũng biết chỉ cần Liễu Ly vừa đến thần giới, thần vân tiên trì liền nhất định rõ ràng chuyện này." Tiểu Bố đại ca Ta đang rất hài lòng, ta sẽ không đi thần giới, ta lựa chọn đi luân hồi. Con lẽ cái tiếp luân hồi chúng ta còn có thể gặp nhau. Liễu ly li quanh thân tiên nguyên hỗn loạn, tựa như lúc nào cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nàng thời khắc này sắc mặt cũng là tái nhợt, không gì sánh được. Vài câu này nói ra, cơ hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân, mà nàng quanh người hào quang lại càng ngày càng lóe mắt. Lam Tiểu Bố đại hận, hắn chỉ có thể trách chính mình đối với thiên địa quy tắc hoàn toàn không liên quan đến. Nếu như hắn tinh thông thiên địa quy tắc, lúc này hắn hoàn toàn có thể chi phối Liễu Ly chỗ không gian quy tắc. Trước ngăn chẳng muốn kích phát ngây quang thần bàn lại nói, "Bất quá Lam Tiểu Bố lập tức nghĩ đến một chuyện khác. Hắn nói ra, "Liễu Ly, ngươi không cần phải gấp." Trước sống mờ thức hải, ta cho ngươi thêm nghĩ biện pháp. Liễu Ly một rống mở thức hải, Lam Tiểu Bố thần niệm đắc tìm được Nguy Quang thần bản. Nguy Quang thần bản cùng Liễu Ly thức hải hóa vào nhau. Nếu như cho hắn 1 2 tháng thời gian, Lam Tiểu Bố khẳng định có thể đem Nguy Quang thần bản tháo rời ra. Đáng tiếc là hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì thời gian. Giờ phút này Lam Tiểu Bố chỉ có thể để vũ trụ duy mô tạo dựng Nguy Quang thần bản duy một mặc dù biết không kịp, có thể sự tình vẫn là phải làm. Nói đi, như thế nào ngươi mới có thể cứu Liễu Ly Lam tiểu bối nắm chặt nắm đấm. Khúc Nguyệt nói ra, điều kiện đợi lát nữa lại nói, ta trước tiên nói như thế nào cứu Liễu Ly. Liễu Ly ngươi hãy nghe cho kỹ. Chờ Ngây Quang thần bàn đưa ngươi cuốn đi thời điểm, ngươi trước tiên công kích Ngây Quang thần bàn. Nhớ kỹ toàn lực công kích Ngây Quang thần bàn cạnh góc vị trí trên 5 cái tinh ẩn. Dù là biết rõ chính mình sẽ vẫn lạc cũng đừng lưu thủ. Công kích Ngây Quang Thần Bàn Lam tiểu bối không cần hỏi cũng biết ở trong đó hung hiểm lớn đến bao nhiêu. Ngây Quang Thần Bàn mang người phá toái hư không. Một chút xíu khác biệt liền có thể để Ngây Quang Thần Bàn mang người liền đập vỡ cản bá cũng sẽ không tồn tại. Khúc Nguyệt nói ra, trong Ngây Quang Thần Bàn khắc rất nhiều trận pháp, mà cạnh góc năm cái tinh ứng trọng yếu nhất Bình thường bị cuốn đi tu sĩ trong lòng có một loại sợ hãi, đó chính là bất kỳ thủ đoạn nào chạm đến Ngây Quang Thần Bàn đều sẽ vẫn lạc. Trên thực tế cũng là như thế, nhưng năm cái tinh ấn kia lại là có thể công kích. Chỉ cần công kích năm cái tinh ấn là có cơ hội để Ngây Quang Thần Bàn rời xa dự định rơi xuống đất điểm, thậm chí trích đi ức ức vạn rằm. Nói đến đây, Khúc Nguyệt nhìn xem Liễu Ly Lúc này phải nhờ vào chính ngươi đào mệnh. Ta nghĩ ngươi hẳn là có cơ hội tước đoạt Nguy Quang Thần Bản Đào Tổ. Ngươi tu luyện là để nhị đạo điển, đạo điển này hoàn toàn có thể không nhìn hiện tại thần phân đạo công pháp. Nghe được Húc Nguyệt lời nói, bị thiên địa uy khắc bao lấy Liễu Ly bỗng nhiên có một loại mãnh liệt muốn sống dục vọng. Nàng tốc độ xem như cực nhanh, nhưng vẫn là so Lam tiểu bối chậm. Có thể thấy được Lam Tiểu Bố tốc độ tu luyện có bao nhanh. Nàng tin tưởng nếu như nàng thật có thể tại thần giới trốn được một mạng, nhất định có thể gặp lại Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian đánh thức trong bế oan ngu súc. Đem ngu súc kêu đi ra nói ra. "Ngu súc ta muốn xin ngươi giúp một chuyện." Ngu súc vừa ra tới đã nhìn thấy Liễu Ly Hinh hỉ kêu lên. "A Ly cứ việc ở kiếp trước hay người cũng không tính là cái gì tốt bằng hũ." có thể luân hồi một thế về sau, còn có thể nhìn thấy kiếp trước thân bên cạnh cùng một chỗ kinh lịch gặp chắc trở người. Nhu Súc trong lòng có một loại không hiểu kinh hỉ. Ngươi là Liễu Ly toàn thân run rẩy, ngây quang thần bàn sắp kích phát, nàng căn bản cũng không nhận biết Nhu Súc. Lam Tiểu Bố không đợi Nhu Súc nói chuyện, liền nói: "Nhu Súc, Liễu Ly lập tức liền muốn bị cuốn vào thần giới. Ngươi tại thần giới quen thuộc." có thể hay không mang nàng tránh né thần vân tiên trì truy sát. Đằng sau Lam tiểu bố bằng tốc độ nhanh nhất đem Liễu Ly sự tình nói cho ngu súc. Ngu súc nghe nói như thế, lập tức nói: "Ta biết một chỗ, mà lại nhất định có thể trốn qua thần vân tiên trì truy sát." Ngu súc lời nói còn chưa nói hết, lập tức liền dừng lại. Nàng nhớ tới vừa rồi Lam Tiểu Bố nói Liễu Ly trên người ngây quang thần bản là thần vân tiên trì, chỉ cần ngây quang thần bản trên người Liễu Ly, vậy liền không cách nào trốn qua thần vân tiên trì ánh mắt. Lam Tiểu Bố coi là ngu súc lo lắng không có cách nào cùng Liễu Ly cùng một chỗ phá giải. Hắn xuất ra chính mình chân linh thế giới giao cho Liễu Ly. Người màng theo trên tay, lập tức luyện hóa. Đây là một thế giới Đợi lát nữa ngu xúc đi vào. Sự tình khác, ngu xúc sẽ giải thích cho ngươi nghe. Còn có cách này. Lam Tiểu Vũ cầm ra một viên ngọc xán đưa cho Liễu Ly, đồng thời truyền âm cho Liễu Ly nói: "Nguy Quang Thần Bàn tuyệt đối là cấp cao nhất bảo vật, ta đoán chừng là tại tiên tiên cấp bậc. Ngươi không cần ném đi. Bên trong có ấm khí không có quan hệ. Ngọc xán này là Nguy Quang Thần Bàn phương pháp luyện hóa." Còn có một số ấm ký chỗ, ngươi tìm tới địa phương an toàn về sau, từ từ luyện hóa, thứ này sớm muộn là ngươi. Vũ trụ duy mô tại mấy mấy đầu thượng phẩm thần linh mạch cùng tiên tuỷ mạch trợ giúp dưới, bằng tốc độ nhanh nhất tạo dựng ra tới Ngây Quang thần bàn duy mô kết cấu. Duy mô kết cấu này bị Lam tiểu bối khắc họa đến trong ngọc giản, đưa cho Liễu Ly. Hắn sở dĩ chưa hề nói cùng Liễu Ly cùng đi thần giới, là bởi vì Lam tiểu bối trong lòng rất rõ ràng, hắn đi thần giới đối với Liễu Ly không có chút nào trợ giúp. Khúc Nguyệt còn tại cùng hắn đang giao dịch, còn có ngũ vũ tiên giới hắn nhất định phải trở về một chuyến. Được, Liễu Ly biết đây không phải là mồm thời điểm, nàng trước tiên bắt đầu luyện hóa chân linh thế giới. Trong chân linh thế giới đại đa số đồ vật Lam tiểu bối đều lấy ra. Bên trong còn có một số đan dược. Tiên Tịnh tiên linh mạch cùng một chút pháp bảo. Trọng yếu nhất chính là để nhị đạo điển lần nữa bị Lam tiểu bối để vào trong chân linh thế giới. Hiện ở trong chân linh thế giới, Lam tiểu bối chính mình ấn ký đã bị tước đoạt. Liễu Ly tu luyện lại là để nhị đạo điển, chỉ là thời gian nửa nén hương. Liễu Ly liền luyện hóa chân linh thế giới. Liễu Ly tranh thủ thời gian mang ngu xúc đi vào. Lam Tiểu Bố cảm nhận được Liễu Ly quanh thân không gian quy tắc càng ngày càng rõ ràng, biết Nguy Quang thần bàn sẽ phải bị kích phát, phá toái hư không. Liễu Ly cũng ngay đầu tiên đem Ngưu Súc mang vào chân linh thế giới. Khúc Nguyệt lại nói: "Ngươi nhất định phải tại trong vòng trăm ngày đem Nguy Quang thần bàn tước đoạt vứt bỏ, bằng không mà nói ngươi liền trực tiếp trở thành cái xác không hồn. Vô luận ngươi chạy trốn tới chỗ nào, Ngây Quang Thần Bản cũng sẽ đem ngươi lần nữa mang về Thần Vân Tiên Trì. Nhớ kỹ nhất định phải tách ra Ngây Quang Thần Bản về sau mới có thể tấn cấp Tiên Vương chi cảnh. Liễu Ly nghe được câu này đồng thời, từng đạo hào quang tại nàng quanh người cuốn lên. Sau một khắc không gian uy khắc rõ ràng, hào quang cuốn lên Liễu Ly, biến mất tại trong không gian, thật giống như phi thăng đồng dạng. Lam Tiểu Bố nhìn xem Liễu Ly biến mất phương hướng im lặng không nói, hắn chỉ có thể cầu nguyện Liễu Ly không có chuyện. Một khi Liễu Ly xảy ra chuyện, liền xem như hắn đem thần vân tiên chỉ bưng, cũng không làm nên chuyện gì. Ngây quang thần bản quả nhiên là chí bảo a. Cung Du Nghi nhìn xem còn không có triệt để tiêu tán hào quang, nhịn không được thở dài một câu. Lam Tiểu Bố cũng là thở dài, nhìn nói với Khúc Nguyệt Vô luận liễu ly có phải hay không có thể trốn qua một kiếp này, ta vẫn là rất cảm tạ ngươi. Để Lam tiểu bối có hảo cảm là, chí ép Khúc Nguyệt không có tại khẩn yếu quan đầu cùng hắn có kẻ mặt cả. Khúc Nguyệt nói ra, Lam đạo hữu, ta biết ngươi không phải người tầm thường. Một cách người bình thường có thể nhẹ nhõm bố trí cấp 9 tiên trận một cách người bình thường tới cứu người là luân hồi chi thể. Bên người mang ra người tựa hổ cũng là luân hồi chi thể huống chi. Nàng cảm giác Lam tiểu bối cho Liễu Ly chiếc nhẫn tựa như là một cái chân linh thế giới. Người bình thường có chân linh thế giới ngươi nói đi. Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Bất quá ngươi muốn nói cho ta biết một sự kiện. Vì sao ngươi sẽ biết Ngây Quang thần bản bí mật Lam tiểu bối nhìn xem khúc nguyệt nguyên thần. Phúc Nguyệt Ngư Khí sa sút nói: Bởi vì Nguy Quang thần bản chính là ta tổ tiên đồ vật, ta sở dĩ sẽ vì thần vân tiên trì hiệu lực, là bởi vì ta là tới tìm kiếm Nguy Quang thần bản, đi vào thần vân tiên trì về sau, ta mới biết được muốn mang đi Nguy Quang thần bản cơ hồ là không thể nào, bất quá ta yêu nguyên không muốn từ bỏ. Một mực vì thần vân tiên trì xuất lực cho tới hôm nay, ngươi có thể cảm ứng được Ngây Quang Thần Bản Lam tiểu bối nhíu mày. Hắn có chút không quá yên tâm khúc nguyệt. Nếu như khúc nguyệt có thể cảm ứng được Ngây Quang Thần Bản, vậy tương lai có thể hay không tìm tới Liễu Ly khúc nguyệt giải thích nói, ta có thể tìm tới Ngây Quang Thần Bản, là bởi vì Ngây Quang Thần Bản không có bị người hoàn toàn luyện hóa. Ta tổ tiên lại tách ra một đạo Ngây Quang Thần Bản đạo khắc xuống tới Ta có thể thông qua tế đạo đắc kia, tìm kiếm được Ngây Quang Thần Bàn vị trí. Một khi Ngây Quang Thần Bàn bị người hoàn toàn luyện hóa, ta cũng rất khó tìm đến. Đạo khắc này ngay tại bên cạnh ta. Ta biết Ngây Quang Thần Bàn cùng ta khúc ra lại không duyên phận. Cho nên đạo khắc này ta có thể giao cho Lam đạo hữu. Lam Tiểu Bố trong lòng thầm nghĩ, cái này Khúc Nguyệt tổ tiên thật là lợi hại, có thể cưỡng đoạt trên Ngây Quang Thần Bàn đạo khắc. Cái này phải có bao nhiêu mảnh đa tạ? Hiện tại nghi ngờ của ta đã giải khai, ngươi nói cho ta biết ngươi cần gì đi, ta giúp ngươi làm đến. Lam Tiểu Bố hiện tại là không bỏ ra nỗi đến cầu thái tử không liên. Bằng không mà nói, hắn trực tiếp cho một gốc cầu thái tử không liên cho Khúc Nguyệt. Bất quá Khúc Nguyệt hiện tại cái này thanh diễm cổ linh cũng không phải đơn giản bảo vật. Nếu không không có khả năng tại trong thần trận bảo trụ Khúc Nguyệt Nguyên Thần. Khí Vũ trụ 18 chương 366 muốn diệt môn Lam tiểu bối rất nghi hoặc Khúc Nguyệt tổ tiên đến cùng là ai. Vậy mà có thể tước đoạt trên Nguy Quang Thần bàn đạo các. Nguy Quang Thần bàn xem xét chính là phá vỡ giới vực đỉnh cấp bảo vật. Có thể tước đoạt trên loại bảo vật này đạo các. Há có thể đơn giản Khúc Nguyệt nói ra. Nguyên thần của ta đem náu thân ta trong thanh diễm cửu linh, chỉ hy vọng ngươi có thể đem ta mang cho mẫu thân của ta khúc một bình. Mẫu thân của ta là ngũ vũ tiên giới Ngây Vân tiên trang trang chủ. Ta biết ma huyền tiên vượt đi ngũ vũ tiên giới phi thường xa xôi, có lẽ phải rất nhiều năm bất quá ta có thể đợi. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể tìm tới có thể tạo nên nhục thân của ta bảo vật cũng có thể để cho ta tạo nên nhục thân về sau. Chính ta trở về. Ngũ Vũ Tiên giới Lam tiểu bối trong lòng tự nhủ. Đây không phải hắn muốn trở về địa phương sao ngươi là Ngũ Vũ Tiên giới tới Lam tiểu bối nghi ngờ hỏi. Khúc Nguyệt nói ra. Đúng vậy. Năm đó vì ngây quang thành bản, ta dùng ta tổ tiên lưu lại duy nhất một viên phá giới phù. Đến nơi đây về sau, ta mới biết được Ngay quang thần bản khoảng cách ta xa xa khó vời. Người ngây vân tiên trang liền xem như muốn phái người tới, cũng đừng phái một cái tiên tôn. Lam tiểu bối nói đến nơi đây lập tức dừng lại. Hắn nhớ tới tới một sự kiện. Ngũ Vũ tiên giới thiên địa quy tắc nhận hạn chế. Tiên tôn tựa hồ là tu vi cao nhất tồn tại. Tại linh vi tiên vực, ngay cả tiên tôn đều không có, tiên vương thậm chí là tu vi cao nhất. Đến phía sau, thậm chí ngay cả Tiên Vương cũng vô pháp tấn cấp. Khúc Nguyệt Sa sút nói, bởi vì ta là Ngây Vân Tiên Trang người tu vi cao nhất, tăng thêm lại là khúc thị dòng chính, chỉ có thể là ta tới, ta cũng không có nghĩ đến nơi này tiên đế nhiều như thế, tu vi của ta ở chỗ này cái gì đều không làm được. Lam Tiểu Bố trong lòng mặc dù nghi hoặc vì cái gì mâu thân của Khúc Nguyệt cũng họ khúc, Bất quá hắn rất rõ ràng, cái này cùng hắn không hề quan hệ. Ta đồng ý, chỉ cần có Ngây Vân Tiên Tràng, ta tất nhiên sẽ đưa ngươi đưa đến Ngây Vân Tiên Tràng. Lam Tiểu Bố không chút do dự cho trả lời khẳng định. Hắn là muốn trở lại Ngũ Vũ Tiên Giới. Nếu muốn về đến Ngũ Vũ Tiên Giới, hứa hẹn đem Khúc Nguyệt đưa đến Ngây Vân Tiên Tràng cũng không phải là chuyện khó biết bao. Đa tạp Ngây Vân Tiên Trang vốn là Đại Huyền Vũ Chủ Tiên Trang, vì sau ngũ đại vũ trụ sụp đổ, dung hợp thành ngũ vũ tiên giới, Ngây Vân Tiên Trang ngay tại ngũ vũ tiên giới một lần nữa tạo dựng lên. Khúc Nguyệt nói xong, nguyên thần giảm đi, chỉ có thanh diễm cẩu linh lơ lửng giữa không trung. Lam Tiểu Vũ tay hé ra, đem thanh diễm cẩu linh thu hồi, đưa vào chính mình trong vũ trụ duy nhất. Không nghĩ tới Khúc Nguyệt đến từ Đại Huyền Vũ Chủ Lúc trước hắn đem Linh Vi Tiên vực đại huyền vũ trụ tu sĩ quân cơ hộ toàn bộ tiêu diệt. Bất quá đại huyền vũ trụ vô cùng minh mông, Linh Vi Tiên vực còn có đại huyền vũ trụ tu sĩ, hẳn là chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Tiểu Bố huynh đệ tiếp xuống đi nơi nào ta và ngươi cùng một chỗ. Cung Du Nhi xoa xoa tay, hắn biết Lam tiểu bố chắc chắn sẽ không lâu dài lưu tại Ma Huyền Tiên vực. Lam tiểu bố nói ra ta là thật sự đỉnh đi ngũ vũ tiên giới, chỉ là ngũ vũ tiên giới thiên địa quy các tương đối thấp, tu vi cao nhất cũng bất quá là tiên vương mà thôi. Nếu như ngươi đi ngũ vũ tiên giới, ta lo lắng đối với ngươi tu vi không có trợ giúp gì. Ha ha, cung Ron Kỳ cười kha <cười> kha một tiếng, ta đều tiếp cận tiên lý viên mãn. Chỗ nào còn để ý tu vi sự tình tìm không thấy cơ duyên ta vô luận ở nơi nào cũng bước vào không được thần giới. Tìm được cơ duyên chính là tại trốn phàm tục ta cũng có thể bước vào thần giới. Tốt, vậy liền cùng một chỗ về Ngũ Vũ Tiên giới. Bất quá trở về trước đó, thần vân tiên trì ta sẽ không bỏ qua, còn có cái kia hòa hoàn phủ. Lam tiểu bối trong mắt sát khí hiện lên, hôm nay hắn quyết định tại thần vân tiên trì đại khai sát giới. bất quá bây giờ còn không thể động thủ, nhất định phải chờ hòa hoàn phủ trở lại hẵng nói. Về phần có phải hay không có người vô tội, Lam Tiểu Vũ căn bản cũng không để ý. Thần Vân Tiên trì vì hoàn thiện đạo thống truyền thừa, thu thập tu chân giới cùng tiên giới các loại đạo pháp, huyết mạch, giết bao nhiêu ức người, tông môn này liền xem như có trong tay sạch sẽ, hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Cho nên hắn giết không còn nửa điểm gánh nặng trong lòng. Giờ phút này một đạo cực phẩm phi hành tiên khí trận cấp tốc tới gần Thần Vân Tiên Trì. Một lúc lâu sau, phi hành tiên khí vọt thẳng tiến trong Thần Vân Tiên Trì. Một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử xông ra phi hành tiên khí. Tại nam tử này đi theo phía sau đi ra bốn người. Năm người toàn bộ là tiên đế cường giả. V phía trước nhất tên nam tử kia vừa tiến vào trong tông môn trên quảng trường, liền thấy ra sớm đã chuẩn bị xong trận kỳ. Đây chính là Thần Vân Tiên Chỉ duy nhất cấp 9 tiên trận đế. Tông môn phó tông chủ Hòa Hoàn phủ, cũng là toàn bộ Ma Huyền Nam vực duy nhất cấp 9 tiên trận đế. Thần Vân Tiên Chỉ độc bá toàn bộ Ma Huyền Tiên vực một phương. Tứ Đế cung cũng không dám vượt nó sâu hùng. Nổi tiếng ma huyền thần phân đạo là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là thần vân tiên trì có một tên cấp 9 tiên trấn đế. Tiên đế thường có, tiên trấn đế có thể không thường có. Theo trấn kỳ này tế ra, thần vân tiên trì chỗ tông môn phạm vi phát ra từng đợt oanh minh, từng đợt mây mù bắt đầu che đậy toàn bộ tông môn, một loại tiêu sát khí tức trong nháy mắt bao quanh toàn bộ không gian. Sau một khắc chói tai bén nhọn kêu to tại trong toàn bộ tông môn vang lên. Theo tiếng kêu to thanh ầm, vô số độn quang điên cuồng xông về thần vân tiên trì trong tông môn quảng trường. Tân khách điện phát sinh sự tình cũng không phải là toàn bộ thần vân tiên trì đệ tử đều biết. Trước đó trọng tuân tú mặc dù kích phát thần trận, lại không tới kịp kích phát tông môn cảnh báo. Hiện tại Hòa Hoàn phủ vừa về đến kích phát tông môn đại trận về sau, đồng thời kích phát tông môn xâm lấn cảnh báo. Hòa tông chủ, hiện tại kích phát tông môn đại trận, Lam tiểu bối gia không biết có hay không rời đi nơi này." Một tên màu da trắng nón tiên đế nghi ngờ nói một câu. "Không có." Bọn hắn một mực ở ngoài tân khách điện trên quảng trường nhỏ, mặc kệ là bọn hắn cố ý chờ chúng ta, hay là bởi vì sự tình khác làm trễ này, đến ta thần vân tiên trì xách lối cũng đừng đi. Cấp 9 tiên trận đế rất đáng gầm sao ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Cái này cấp 9 tiên trận đế muốn thế nào rời đi thần vân tiên trì. Hòa Hoàn phủ trong giọng nói bao quanh lấy một loại tất sát. Ai nói ta phải đi đâu ta một mực chờ đợi ngươi trở về, đáng tiếc ngươi trở về quá chậm. Lam tiểu bối thanh âm trầm rãi truyền đến. Hắn lúc đầu không muốn chậm trễ thời gian. trờ hỏa hoàn phủ sau khi trở về trực tiếp khởi động thần trận, đem ra hỏa này xử lý lại nói, để hắn không có nghĩ tới là mở ra trọng tuân tú chiếc nhẫn về sau, hắn phát hiện trong đó thần trận trận kỳ hắn căn bản cũng không có thể sử dụng. Nói cách khác, thần trận này trận kỳ trừ trọng tuân tú có thể dùng bên ngoài, những người khác không cách nào dùng. Lúc này Thần Vân Tiên Trì trong toàn bộ quảng trường sớm đã đứng đầy Thần Vân Tiên Trì đệ tử. Yêu Nguyên còn có độn quang không từng đứt đoạn tới. Lam Tiểu Bối cùng Cung Duân Kỳ thật giống như không biết người càng ngày càng nhiều đồng dạng, chỉ là đứng tại giữa quảng trường mảy may đều không thèm để ý. Trông thấy Lam Tiểu Bối cùng Cung Duân Kỳ xuất hiện, Hòa Hoàn phủ ngược lại là tỉnh táo lại. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen Lam Tiểu Bối, Lúc này mới chậm rãi nói ra. Trẻ tuổi như vậy có thể trở thành một cái cấp 9 tiên trấn đế, khó trách lớn lối như thế. Có phải hay không cảm thấy mình một cái cấp 9 tiên trấn đế khắp nơi khi dễ người quen thuộc cho nên cũng khi dễ đến thần vân tiên trì đến Lam tiểu bối cười ha hả một tiếng. Ngươi nói đúng, ta liền khi dễ ngươi thần vân tiên trì, còn giết các ngươi tông chủ. Ngươi có thể như thế nào nói xong câu đó? Lam Tiểu Bố lên giọng: "Thần Vân Tiên Chỉ tất cả mọi người nghe kỹ cho ta. Thần Vân Tiên Chỉ vì thu thập thần vân đạo truyền thừa huyết mạch, giết mấy trăm triệu người vô tội. Cho nên hôm nay Thần Vân Tiên Chỉ muốn diệt môn, bởi vì ta là đến vì vụ sáu người vô tội kia đến đòi công đạo." Đại lộ bất bình người bên ngoài xúc: "Ta Lam Tiểu Bố chính là người bên ngoài kia." Nếu như trong tay không có nhiễm người vô tội máu tươi, cũng đừng có ở chỗ này chịu chết, nếu không trách không được người khác. Không có người giúp đi, hoặc là nói muốn người muốn giúp đi căn bản cũng không có tới. Mọi người động thủ. Không cần lo lắng hắn khốn sát tiên trận, ta Hòa Hoàn phủ hôm nay liền đến dạy một chút hắn cái gì mới là cấp 9 tiên trận đế. Hòa Hoàn phủ nói xong lần nữa cầm ra mấy viên trận kỳ bước xuống. Bên ngoài quảng trường khốn sát tiên trận bị kích phát, toàn bộ quảng trường một mảnh sát thế tràn ngập, bất quá không chút nào không hành hưởng tới thần vân tiên trì đông đảo cường giả phóng tới Lam tiểu bối cùng cung Quân Nghi. Lam thần vân tiên trì đệ tử, bọn hắn sớm đã biết tại trong sát trận này như thế nào hành tẩu. Ta đi giết thống khoái, tiểu bối huynh đệ, ngươi khống ở hắn khốn sát trận. Cung Quân Nghi tế ra tu gi tiến căn bản cũng không có muốn Lam Tiểu Bố có phải hay không có thể chế trụ hòa hoàn phủ hồn sát tiên trận. Lam Tiểu Bố cũng là cầm ra mấy viên trận kỳ tế ra, trên quảng trường không gian sát thế đột nhiên biến đổi. Nguyên bản đối với thần vân tiên trì đông đảo tu sĩ tới nói nhằm vào Lam Tiểu Bố cùng cung quân kỳ sát thế thay đổi, biến thành nhằm vào bọn hắn. Tuôn hướng hai người thần vân tiên trì tu sĩ đều tranh thủ thời gian ngừng lại. Bọn hắn người là rất nhiều. Bất quá sông lên phía trước nhất khẳng định là trước hết nhất bị dết à. Hòa hoàn phủ hử lạnh một tiếng, lần nữa cầm ra một thanh trận kỳ ném xuống. Quảng trường không gian sát thế lần nữa thay đổi. Sát thế từ nhằm vào thần vân tiên trì tu sĩ biến thành nhằm vào cung dân kỳ cùng Lam Tiểu Bố. Khóe miệng của hắn cười lạnh. Lam Tiểu Bố đích thật là một cách tiên trận đế ý. đi, tính sao liền xem như trận đạo trình độ không thể so với hắn kém. Hai người trận đạo cầm cử được. Cuối cùng Thần Vân Tiên trì vẫn có thể dựa vào nhiều người nghiền ép hai người này. Nhưng lập tức hòa hoàn phủ sắc mặt liền thay đổi. Hắn rõ ràng đem trên quảng trường hỗn sát trấn lần nữa khống chế lại. Nhưng hắn lại rõ ràng trông thấy vô số Thần Vân Tiên trì đệ tử bị giảo sát. Huyết vụ bay tứ tung đi ra. Hỏa Hoàn phủ vừa mới nghĩ đến nơi đây, cũng cảm giác được chính mình quanh người không gian cũng là trong nháy mắt biến đổi. Từng đạo trận pháp sát thế khóa chặt hắn, hắn thậm chí có thể cảm giác được tử vong ngay tại sau một khắc. Không tốt, đây là không gian trận văn bố trí ảo sát tiên trận. Loại tiên trận này hắn đừng bảo là phá. Hắn tiếp xúc đều không có tiếp xúc qua. Giờ khắc này hắn rút cuộc hiểu rõ trọng tuân tú và mấy tên tiên đế trưởng lão là chết như thế nào. Nếu như sớm biết có hư không trận văn bố trí không gian sát trận, hắn hòa hoàn phủ tuyệt đối sẽ không trở về. Đi nhanh lên, đây là hòa hoàn phủ ý niệm duy nhất. Còn thần vân tiên trì tổn vong, còn có thần vân tiên trì đông đảo tu sĩ tổn vong. Cùng hắn hòa hoàn phủ đắc là không hề quan hệ. Hòa Hoàn phủ tí ra phòng ngự pháp bảo, điên cuồng xông ra ngoài. Hắn chỉ hy vọng đây không phải cấp 9 hư không trận văn bố trí giảo sát tiên trận. Nếu như là cấp 9 hư không trận văn bố trí đi ra hư không giảo sát tiên trận, hắn cũng đi không nổi. Còn muốn chạy ăn ngươi gì ra một cái rồi nói sau. Cung Quân Kỳ sớm đã mai phục tại một bên, không đợi Hòa Hoàn phủ cưỡng ép xông trận, đã nhào về phía Hòa Hoàn phủ. Tiểu Bố Huynh đệ nói qua trước hết giết Hỏa Hoàn phủ. Khí vũ trụ 18 chương 367 uy trấn ma huyền nam vượt Hỏa Hoàn phủ thực lực vốn là so Cung Quân Duân Kỳ kém rất nhiều. Hiện tại lại bị Tư Không Sát trấn vây khốn. Dù là hắn là một cái cấp 9 tiên trấn đế, tại Cung Quân Duân Kỳ đánh lén dưới, vẫn là không có nửa điểm năng lực phản kháng, trực tiếp bị một kéo xé làm hai nửa. Hỏa Hoàn phủ vừa đi, Lam Tiểu Bố cấp 9 Khôn Sát Tiên trấn lại không quấy nhiễu. Trong toàn bộ Thần Vân Tiên Trì quảng trường trong nháy mắt bị huyết vụ bao trùm. Nửa ngày về sau, Lam Tiểu Bố cùng cung quân kỳ góp nhặt tất cả Thần Vân Tiên Trì tiên linh thảo, giúp mất Thần Vân Tiên Trì phía dưới 10 đầu thượng phẩm tiên linh mạch. Không chỉ có như vậy, Thần Vân Tiên Trì tiên trì cũng trực tiếp bị Lam Tiểu Bố dời đi. Làm xong những này, hai người mới nghênh ngang đi ra thần vân tiên trì. Nửa tháng sau, cứ việc Lam tiểu bối cùng cung duôn gì không có hiện thân. Toàn bộ ma huyền nam vực khắp nơi đều là liên quan tới hai người truyền thuyết. Ma Hải Tiên Đạo Thành. Đây là thích đế cung quản lý bên dưới lớn nhất một tòa tiên thành. Bởi vì tứ đế cung ngầm thừa nhận sự tồn tại của đối phương. Cho nên ở trong Ma Hải Tiên Đạo Thành, trừ người thích đế cung bên ngoài, Đồng sạng còn có còn lại Tam Đế Cung để tử tồn tại. Bởi vì Ma Hải Tiên Đạo thành tới gần thích Đế Cung, đồng thời cũng tới gần Tiên Ma Hải. Cho nên tại tứ Đế Cung trong tất cả tiên thành, Ma Hải Tiên Đạo thành là phồn hoa nhất. Giờ khắc này ở Ma Hải Tiên Đạo thành trong một nhạc tức lâu lớn nhất, đông đảo tu sĩ ngay tại nơi này nghỉ ngơi, hoặc là muốn một chén tiên linh trà hoặc là muốn một bầu tiên tửu. Những tu sĩ này rất nhiều là từ Tiên Ma Hải trở về, sau đó ở chỗ này bán ra thu hoạch của mình, hoặc là sự tình khác. Một nam một nữ đúng vào thời khắc này đi vào Tức Lâu. Hai người nhìn Tựa Hồ cũng thoáng có chút khẩn trương. Bất quá chờ hai người này đi đến một tấm bàn trống ngồi xuống về sau, Tựa Hồ cũng là thở dài một hơi. Sư huynh, xem ra chúng ta ứng phó được. Sau khi ngồi xuống, nữ tử truyện âm nói một câu. Ngồi tại đối diện nàng, mặt nam tử sắc lại là đại biến, lập tức nữ tử sắc mặt cũng là trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì nàng phát hiện ngồi tại đối diện nàng sư huynh mi tâm làm thích đế cung đệ tử ấm ký biến mất không thấy gì nữa. Bởi vậy có thể thấy được mi tâm của nàng ấm ký sống nhau là biến mất không thấy. Thần niệm phía dưới xác nhận nàng phỏng đoán. Không đời hai người kịp phản ứng. Một tên phong trần mệt mỏi nam tử liền vọt vào tức lâu. Bởi vì tới thời cơ vừa vặn, hắn nhìn thấy một nam một nữ này tình huống, lập tức ngạc nhiên kêu lên. Hai tên giả tu, là hai tên giả tu. Lúc nói chuyện, hắn đã là tế gia pháp bảo của mình. Tại Ma Huyền Nam vực, chỉ cần phát hiện giả tu tùy thời đều có thể động thủ. Liền xem như giả tu cuối cùng không phải ngươi cầm xuống. chỉ cần là cái thứ nhất vạch ra giá tu, vẫn là có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Cho nên tên này đường xa trở về Nam Tử Vụa nhìn thấy hai tên giá tu về sau, trước tiên liền tế ra pháp bảo. Dựa theo Nam Tử tế ra pháp bảo này ý nghĩ, chỉ cần hắn kêu ra giá tu, sau đó tế ra pháp bảo về sau, lập tức liền sẽ có vô số người ùa lên cùng một chỗ công kích hai tên giá tu này. nhất có nhận lấy thù lao thời điểm, hắn chỉ cần đuổi theo liền tốt. Có thể sự thật hết lần này tới lần khác để hắn có chút mờ mịt. Trong toàn bộ Tức Lâu tựa hồ chỉ có một mình hắn tế ra pháp bảo, mà người còn lại thật giống như không có nghe được thanh âm của hắn đồng dạng, vẫn là tự mình uống vào chính mình tiên linh trà hoặc là uống vào chính mình tiên tử. Đây là có chuyện gì chẳng lẽ mình cùng những người trước mắt này không phải tại cùng một cái vị diện hắn có thể trông thấy những người trước mắt này. Những người này nhìn không thấy hắn chuyên dịch cùng phụng thư đình cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn một dạng chuẩn bị tí ra pháp bảo điên cuồng xông ra ngoài. Lập tức liền phát hiện trừ một người kêu lên bọn hắn là dã tu chi. Đồng thời lấy ra pháp bảo bên ngoài. Những người khác thật giống như điếc đồng dạng. Sư huynh, đây là có chuyện gì phụm thư đình cũng là có chút ngơ ngơ. Lúc trước vượt qua ma huyền hẻm núi tiên thuyền hủy đi, có thể còn sống ít càng thêm ít. Hai người bọn họ mượn nhờ một viên đỉnh cấp truyền tống phù, may mắn đi tới ma huyền nam vực, cũng bởi vậy chạy trốn một mạng. Đi vào ma huyền nam vực về sau, hai người mới biết được nơi này bọn hắn chính là dã tu. Hai người lại không nguyện ý gia nhập Tứ Đế Cung, cho nên chỉ có thể trốn đông trốn tây. Huống hồ muốn gia nhập Tứ Đế Cung cũng không dễ dàng, nhất định phải có người quen thuộc giới thiệu mới có thể. Ma Huyền Nam vượt cơ hồ có thể chỗ tu luyện, toàn bộ là Tứ Đế Cung địa bàn. Hai người tới đây hồi lâu, căn bản cũng không có thể an tĩnh lại tu luyện, chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm xung làm thích Đế Cung đệ tử đến Ma Hải Tiên Đạo thành thử một chút. Nếu như có thể lăn lộn đi qua, bọn hắn cũng dự định đi Tiên Ma Hải tìm kiếm một chút cơ duyên. Để cho hai người không có nghĩ tới là, bọn hắn mới vừa tiến vào tức lâu liền bị phát hiện. Càng làm cho hai người không có nghĩ tới là, bọn hắn trừ bỏ bị một người gọi ra giá tu thân phận bên ngoài. Những người khác đối bọn hắn thờ ơ. Cách đó không xa một bàn tu sĩ thấp giọng nghị luận truyền đến hai người bên tai. gia hỏa này khẳng định là vừa vặn từ tiên ma hải trở về, cũng dám gọi ra giá tu, còn dám đồng thủ, thật sự là gan to bằng trời a. Chờ hắn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra về sau, sợ rằng sẽ bị hù mặt mũi trắng bệch đi. Ha <cười> ha, Thần Vân Tiên Trì, Vân hư Tiên Đạo Thành, Hồng Diệp Tiên Thành Còn có Hạnh Lý cung Dịch Long Tiên Đế đều là làm sao biến mất còn dám ở chỗ này kêu gào giá tu. Dám tế ra pháp bảo, thật sự là không chềnh mệnh rải a. Mặc dù chỉ có chút ít mấy câu. Chuyên Dịch cùng Phùng Tư Đình lại đạt được dạng này một cách tin tức. Đó chính là Ma Huyền Nam vượt tới cường giả. Cường giả này hẳn là chuyên môn đả kích những tông môn cùng cá nhân vây giết giá tu kia. Mới vừa rồi bị nâng lên thần vân tiên trì. hỏi tư tiên đế thành những địa phương này, cũng bởi vì chèn ép giá tu, bị cường giả này tiêu diệt. Sư huynh, phụng thư đỉnh nhìn xem chuyên dịch, hiện tại là lưu tại nơi này hay là tiếp tục rời đi chuyên dịch trầm giọng nói ra, ta nghĩ chúng ta liền xem như bây giờ rời đi, cũng có người truy sát tới, lấy thực lực của chúng ta sợ là trốn không được xa, không bằng đi tìm người hỏi thăm một chút tình huống. Vạn nhất giả tu không còn là đối tượng bị truy sát đây Phùng thư đình vừa lên tiếng. Tên kia vạc Trần chuyên dịch cùng Phùng thư đình tu sĩ lại lần nữa lớn tiếng kêu lên. Hai người này là giả tu. Nơi này là Thích Đế cung địa bàn. Giả tu tại Tức lâu công nhiên xuất hiện, tại sao không có người đứng ra một mình hắn cũng không dám tiến lên đối phó Phùng thư đình cùng chuyên dịch. Hắn mới tu vi gì? Một cách đại ấp tiên mà thôi. Vẫn là không có người để ý tới hắn, thật giống như nhà nghỉ này chỉ có một mình hắn đồng dạng. Tên này đại ốc tiên trong mắt có chút sợ hãi đứng lên. Đây là có chuyện gì? Hắn chuẩn bị rời đi trước thời điểm. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Có phải hay không cảm giác mình đang chơi phiên bản máy cá nhân là ai cái này đại ốc tiên vốn là trong lòng còn có sợ hãi. Giờ phút này vội vàng quay đầu. Lại trông thấy một người thanh niên cùng một tên nam tử đầu to đi đến. "Giả." Cái này đại ấp tiên nói chỉ là một chữ, cũng không dám lại nói. Lam Tiểu Bố khí tức nổi liễm cũng không có cái gì. Cung Duân Kỳ quanh thân ba quanh một loại khí tức cường đại. Rõ ràng là tiên đế cường giả. Dạng này hai cách giá tu, hắn dám nói sao giả ngươi ra. Cung Duân Kỳ một bàn tay vỗ xuống đi. Tên này bóc trần giá tu đại ấp tiên nam tử thậm chí còn chưa kịp tỏa hạ, liền bị một tát này đập thành huyết vụ. Trong tức lâu rất nhiều tu sĩ trông thấy hai người này tiến đến, đều là vụng trộm đứng lên chuẩn bị chuồn đi. Cung Duôn gỳ hừ lạnh một tiếng. Trông thấy nhà ngươi bố gia cùng Kỷ gia tới muốn đi, chính là xem thường nhà ngươi bố gia cùng Kỷ gia. Ngươi nào đi? Ngươi Kỷ gia một bàn tay chụp chết. Lúc đầu một chút, đứng lên tu sĩ đều tranh thủ thời gian tỏa hạ. Toàn bộ tức lâu trong nháy mắt an tĩnh đều muốn hít thở không thông. Lam Tiểu Bố cười ha ha một tiếng, Dịch huynh, Phùng sư tỷ, lại gặp mặt. Hai vị vận khí không tệ a, có thể lại tới đây. Cứ việc trong lòng có vô số nghi hoặc không có giải khai. Chuyên Dịch giờ phút này cũng biết Lam Tiểu Bố lời hại chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. hắn tranh thủ thời gian khẽ khom người nói ra, "Chuyên dịch xin ra mắt tiền bối. Không nghĩ tới địa phương khác tới đây tu sĩ đều là giả tu, còn bị truy sát, chúng ta một mực trốn đông trốn tây, hôm nay vừa tới nơi này liền bị phát hiện." Phùng thư đình cũng mau tới trước chào. Nàng hoài nghi trước đó những tu sĩ kia nghị luận chính là Lam tiểu bối cùng trước mắt đầu to này cường giả, có thể nàng cũng không dám khẳng định. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại, "Đây đều là chuyện quá khứ, hiện tại ai dám đối không có gia nhập tông môn tu sĩ đồng thủ, ta trực tiếp diệt đi." Hắn cùng Cung Quân Kỳ diệt đi Thần Vân Tiên Trì căn bản cũng không phải là bởi vì giá tu sự tình, mà là bởi vì liễu ly sự tình, chỉ là bọn hắn hai người nghênh ngang tiến nhập Vân Tư Tiên Đạo Thành, Hồng Diệp Tiên Thành hai địa phương này về sau bị người xem như giả tu vây công. Lúc này Lam tiểu bối cùng cung quân kỳ đương nhiên sẽ không khách khí. Một trận tảo sát phía dưới, đem người vây công bọn hắn toàn bộ chém cần giết tuyệt. Chính là hai cái tiên thành này thành chủ đều không có may mắn thoát khỏi, trong đó bị giết tiên đế càng là có bốn tên. Vì phần Dịch Long tiên đế. Đây là cổ đế cung đỉnh cấp cường giả. Tu vi một chút không thể so với tứ đế yếu cường giả. Bởi vì Lam Tiểu Bố cùng Cung Quân Kỳ tại Hồng Diệp Tiên Thành giết hắn đệ tử. Cho nên ở trên đường chặn đường Lam Tiểu Bố, kết quả vẫn là bị Lam Tiểu Bố cùng Cung Quân Kỳ chém giết. Có những chuyện này, cuối cùng ngay cả Thần Vân Tiên Trì bị diệt. Bị truyền tới cũng là bởi vì Thần Vân Tiên Trì muốn vây công hai cái giá tu này dẫn đến diệt môn. Hiện tại trừ số rất ít ở bên ngoài chưa có trở về. Toàn bộ Ma Huyền Nam vực khắp nơi đều là lưu truyền hai cách ngoan nhân truyền thuyết. Hai cách ngoan nhân này đi tới chỗ nào liền giết tới chỗ nào. Tứ Đế cung tứ đại đế cho đến bây giờ cũng không có đi ra nói chuyện. Mọi người đều biết Ma Huyền Nam vực cách cục muốn cải biến. Lúc này ai dám giết xá tu trừ phi mình không muốn sống. Cứ việc chuyên dịch cùng phụng thư đình còn không phải phi thường rõ ràng chuyện gì xảy ra. bất quá làm giả tu có thể ở chỗ này sinh tồn. Vậy đơn giản chính là thiên đại tin vui. Lam tiểu bối chuyển hướng tiểu nhị nói ra, cho chúng ta đến vài ấm tốt nhất tiên linh trà. Đúng, đúng, các vị tiền bối chờ một lát. Tiểu nhị tranh thủ thời gian run rẩy lên tiếng về sau, lui ra ngoài. Lam tiểu bối lại lần nữa nhìn xem tức lâu trong đại sảnh thở mạnh cũng không dám đông đảo tứ đế cung đệ tử nói ra. Các ngươi hiện tại có thể đi. Bất quá trước khi đi cần các ngươi mang cái tin vào đi. Đệ tử Đế cung bốn tên đại đế lập tức tới đây gặp ta. Ta kiên nhẫn có hạn, nhiều nhất chỉ có thể chờ đợi nửa ngày thời gian. Nếu như nửa ngày thời gian không đến, hoặc là có ai không có đến, ta liền đi bãi phòng. Một chút tứ đế cung đệ tử nghe được Lam tiểu bối lời này, phía sau một hơi lạnh ướt ra. Hai người kia bãi phòng có chuyện tốt mới là lạ lạ. Lúc trước bọn hắn bái phòng Thần Vân Tiên Trì. Hiện tại Thần Vân Tiên Trì ở đâu? Khí Vũ trụ 18 chương 368 phô chương lớn bái kiến Lam Huân. Người muốn để tứ đại đế tới nơi này chuyên dịch sắc mặt biến hóa. Mặc dù hắn đến Ma Huyền Nam vượt thời gian không dài, có thể tứ đại đế tên tuổi cái kia ở chỗ này chính là trời một dạng tồn tại. Cung Quân Kỳ hừ lạnh một tiếng nói ra, chẳng lẽ lại còn để cho ta cùng bố ra đi bái phỏng bọn hắn thần vân tiên trì chúng ta ngược lại là đi bái phỏng. Sau đó bọn hắn liền không tồn tại. Chuyên dịch đánh run một cái. Giờ phút này hắn mới hiểu được, nguyên lai like trước đó người khác nói thần vân tiên trì bị tiêu diệt, hóa ra thật đúng là hai người này làm. Nói như thế Vân Tư Tiên Đạo Thành, Hồng Diệp Tiên Thành cũng là hai người này tiêu diệt. Lam tiểu bối đổi chủ đề. Chuyện Huyền trên Ma Huyền Hạp cốc đến cũng không dễ dàng. Hai vị có thể trốn tới, đích thật là rất đáng gờm. Đừng bảo là Ma Huyền Hạp cốc đi lên rất không dễ dàng, liền xem như xuống dưới một dạng không dễ dàng. Không đến tiên đế tu vi, xác suất lớn muốn bị ngã chết. Chuyên dịch không dám giấu giếm. Vội vàng nói, ta có một viên đỉnh cấp truyền tống phù lục. La viên này truyền tống phù lục đã cứu ta hai người một mạng, đem chúng ta truyền tống đến Ma Huyền Nam vực. Nguyên bản chúng ta muốn tại Ma Huyền Nam vực tu hoạt được một chút cơ duyên, tới đây sau mới phát hiện, nơi này so Ma Huyền Tiên vực càng khó có thể hơn sinh tồn. Không cần lo lắng, rất nhanh nơi này Tứ Đế cung cũng không dám chèn ép giá tu. Cung Quân Kỳ tùy tiện khoát tay chặn lại, Dọc theo con đường này Lam Tiểu Bố trấn đạo chơi hỏa thực là không có chút nào viết tích. Hắn là càng đánh càng có lòng tin a. Trong cùng một lúc thích đế trong cung, bốn tên nam tử sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng ngồi tại trong một điện cũng không lớn hiệp thương lấy. Tựa hồ có một kiện cực kỳ chuyện khó giải quyết chờ đợi bọn hắn xử lý. Ta vừa mới nhận được tin tức, người kia đến Ma Hải Tiên Đạo thành nói chuyện chính là một tên mặt như màu xanh nam tử. Hắn chính là thích đế cung. Đại đế thích kinh sinh. Lần này tứ đế cung tứ đại đế gặp nhau chính là hắn khởi sướng tới, bởi vì hắn cùng Lam tiểu bối thù hận sâu nhất. Tại biết Lam tiểu bối đi vào Ma Huyền Nam vực thời điểm, hắn liền định sai người đi đem Lam tiểu bối chộp tới. Chỉ là về sau biết Lam tiểu bối cùng cung quân kỳ tiến nhập thần vân tiên trì, mới không có tiếp tục đuổi xuống dưới. Thần Vân Tiên Trì tại Ma Huyền Nam vực là một cái siêu nhiên tồn tại, liền xem như Tứ Đế cung cũng không dám gây Ma Huyền thần Vân Tiên Trì. Chọc tới thần Vân Tiên Trì về sau chết ở trong tay thần Vân Tiên Trì tiên đế không biết có bao nhiêu. Chính là bởi vì thần Vân Tiên Trì cường đại, lúc này mới có tư cách chiếm cứ Ma Huyền Nam vực cơ hồ một phần 2 địa bàn. Nhưng mà dạng này một cái cử vô phách, lại bị tiêu diệt. mà người diệt đi thần vân tiên trì cùng Thích Đế cung còn có đại thủ. Lại rằng sau, truyền đến Thích Khinh Sinh bên tai chính là: Vẫn Tư Tiên Đạo thành bị diệt, Hồng Diệp Tiên Thành bị diệt, Hạnh Đế cung dịch Long Tiên Đế bị giết. Từng kiện sự tình đều cho thấy, Lam Tiểu Bố nếu như đến Thích Đế cung, hẳn là có thể nhẹ nhóm diệt đi hắn Thích Đế cung. Thích Khinh Sinh sợ, hắn mặc dù là một cái đại đế Nhưng thực lực hẳn là cũng sẽ không mạnh hơn Dịch Long Tiên Đế bao nhiêu. huống hồ người ta có thể diệt đi Thần Vân Tiên Trì, vậy tuyệt đối không phải địa lợi có thể chế trụ. Thần Vân Tiên Trì là địa phương nào có cấp 9 tiên trận đế hòa hoàn phủ, còn có không thể so với hắn yếu trọng tuân tú, thậm chí nghe đồn còn có thần trận tồn tại. Dạng này một cái tông môn cũng bị Lam Tiểu Vũ tiêu diệt, cái này khiến thích khinh sinh không có nửa điểm may mắn. Cho nên hắn mời tứ đế cung còn lại tam đại đế cùng đi hiệp thương làm sao bây giờ? Bao quát hạnh đế cung Tân Vơ Nguyên, Cố đế cung Cố Thần, Tâm đế cung Tâm Kỷ Vũ. Cố Thần không nói gì, mặc dù Lam Tiểu Bố giết người của bọn hắn, bất quá hắn cùng Lam Tiểu Bố kết thù cũng không sâu. Cố Thần đều không có nói chuyện, Tâm Kỷ Vũ càng là không nói gì. Hắn cùng Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có bất luận cái gì thù. chân chính cùng Lam tiểu bối thủ lớn nhất hẳn là Thích đế cùng Hạnh đế. Vào thời khắc này, bốn đạo đưa tin phi hồng gần như đồng thời rơi vào bốn người trong tay. Trông thấy truyền thư bên trên nội dung Thích Khinh Sinh ngược lại là hơi nhẹ nhàng thở ra. Lam tiểu bối vậy mà như thế phách lối, để bọn hắn tứ đại đế chủ động đi gặp hắn các vị. Lam tiểu bối lại muốn chúng ta đi gặp hắn. Thích Khinh Sinh một mặt không cam lòng, Những lời khác hắn không cần phải nói đi ra. Bọn hắn dù sao cũng là tứ đế cung tứ đế tồn tại. Tại Ma Huyền Nam vực liền xem như thần vân tiên trì cũng không có tư cách để bọn hắn đi bái kiến. Thích Khinh Sinh có ý tứ là chỉ cần mọi người cùng hắn cùng chung mối thù, bốn tên đại đế cùng một chỗ vây công Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không nhất định có thể đào tẩu. Tầm Kỷ Vũ bỗng nhiên đứng lên nói ra, "Lam tiểu bối này nghe nói hay là một cái cấp 9 tiên trấn đế, ta đi gặp một chút, nhìn xem cái này cấp 9 tiên trấn đế có bao nhiêu tuổi trẻ." Nguyên bản ngồi cú thân cũng lập tức đứng lên, "Đã như vậy, ta liền cùng Tầm Huynh cùng đi mở mang kiến thức một chút người này." Cố thân lúc nói chuyện còn đối với Tầm Kỷ Vũ nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Tầm Kỷ Vũ nói ý tứ. Đó chính là người ta là một cái cấp 9 tiên trấn đế. Tiên đế rất nhiều, tiên trấn đế cũng không nhiều. Cấp 9 tiên trấn đế đã không phải là vây công có thể giết chết, chỉ có xuất kỳ bất ý tình huống dưới mới có thể giết chết. Mà lại một khi giết không được, hậu hoạn vô tận. Thích khinh sinh trong lòng quấn lên. Vội vàng nói: "Tầm huynh, Cố huynh, Lam tiểu bối này như vậy khinh người." chúng ta cứ như vậy đi gặp hắn, chẳng phải là thấp người một đoạn chúng ta bốn người liên thủ, tăng thêm chúng ta tứ đế cung đông đảo tiên đế cường giả, chưa hẳn liền không thể xử lý người này." Tầm Kỳ Vũ từ tốn nói, "Tứ đế cung tiên đế tổng lại cũng chưa chắc so thần vân tiên trì nhiều hơn bao nhiêu. Thần vân tiên trì tiên đế hết thảy hơn 10 người, tiên tôn càng là mấy chục trên trăm nhiều." Thần Vân Tiên Trì còn có một tên cấp 9 Tiên Chân Đế. Sau khi nói xong câu đó, Tầm Kỷ Vũ không có tiếp tục nói hết, hiểu tự nhiên hiểu. Tứ Đế Cung Tiên Đế tổng lại mặc dù so Thần Vân Tiên Trì nhiều, có thể Thần Vân Tiên Trì Tiên Đế chất lượng là Tứ Đế Cung có thể so sánh sao, người ta thật sự có một cái tiên trí a. Chính là như vậy nổi tỉnh, cũng bị người ta Lam Tiểu Bố tận diệt. Ngươi tứ đế cung có thể như thế nào, Hạnh đế cung Tân phơ Nguyên cũng đứng lên. Đắc như vậy, vậy liền đi gặp hắn một chút đi. Chỉ cần không đưa ra quá phần yêu cầu, ta cảm thấy ngược lại là không quan trọng. Người này hẳn là sẽ không tại Nam vực lưu lại lâu dài. Đương nhiên nếu là hắn đưa ra quá phần yêu cầu, ta Hạnh đế cung thà làm ngọc vợ cũng không vì ngói lành. Gặp ba tên đại đế đều đồng ý đi gặp Lam tiểu bối. khinh khinh sinh trong lòng thở dài. Hắn biết mình đắc tội Lam tiểu bối sâu nhất, người khác không nguyện ý bồi tiếp hắn cùng một chỗ cược. Còn Tân Vô Nguyên mà nói, trong lòng của hắn cực kỳ khinh bỉ. Còn Thả làm Ngọc vỡ, "Ha <cười> ha, người ta giết ngươi hạnh đế cung dịch long tiên đế. Ngươi muốn thật thà làm Ngọc vỡ mà nói, hiện tại nên giết đi qua. Tất cả mọi người đi gặp, vậy cũng tính ta một người đi." chúng ta nhiều người, cũng tốt có một cái giúp đỡ." Thích Khinh Sinh bất đắc dĩ nói ra. Lời này ý tứ mọi người kỳ thật đều hiểu. Người nào nhiều tư dí cung ba tên đại đế đều đi qua, hắn là không đi không được. Lam Tiểu Bố nói, ai không đi, hắn sẽ đến bái phỏng. Lấy Lam Tiểu Bố đối với thần vân tiên trì tản nhẫn, đến Thích đế cung bái phỏng. Thích đế cung có thể lưu lại một con gà liền xem như vận khí Tinh hải tiên tức lâu. Tại mà hải tiên đảo thành mặc dù không tính là cấp cao nhất tiên tức lâu. Bất quá bởi vì giá cả vừa phải. Còn có một cái các loại tiên tức trận pháp thủy tinh bình phong. Cho nên tiên tức lâu này tại mà hải tiên đảo thành xem như náo nhiệt nhất tiên tức lâu. Cơ hộ mỗi ngày tinh hải tiên tức lâu đều là kín người hết chỗ. Bất quá hôm nay tinh hải tiên tức lâu lại là lánh lánh thanh thanh. Toàn bộ tiên tức lâu một tầng đại sảnh chỉ có một cái bàn, cái bàn này ngồi 4 người, 3 nam 1 nữ. Sở dĩ chỉ có một cái bàn là bởi vì còn lại các bàn cùng cái ghế toàn bộ bị dời đi. Liền ngay cả tiểu nhị cùng trưởng quỷ, giờ phút này đều đã rời đi tinh hải tiên tức lâu. Theo tinh hải tiên tức lâu trưởng quỷ ở bên ngoài lộ ra. Lam tiểu bối bảo hôm nay hắn muốn trưng dụng một chút tinh hải tiên tức lâu. Mặc dù là thích đế cung đệ tử ngoại môn, ngữ khí của hắn hay là rất tự hào. Diệt đi thần vân tiên trì cường giả, muốn trưng dụng hắn tức lâu, hắn tự nhiên tự hào. Cứ việc trong tinh hải tiên tức lâu không có người, bất quá bên ngoài khắp nơi đều là người. Những người này rất nhiều đều tại tinh hải tiên tức lâu một mảnh nhỏ địa phương này tới tới đi đi, hoặc là nhìn lên bầu trời đám mây, hoặc là làm bộ hai người rất quen thuộc. cho chuyện ngay cả mình cũng không biết chủ đề. Tất cả mọi người rõ ràng bọn hắn lưu tại nơi này là có ý gì. Đó chính là xem trước một chút là Tứ Đế cung tứ đại đế tới, hay là Trưng Dũng tinh hải tiên tức lâu hai cái ngoan nhân này đi bái phỏng Tứ Đế cung. Tất cả mọi người rõ ràng, kết quả chỉ cần nửa ngày liền sẽ biết, bởi vì Lam tiểu bối nói qua, sẽ chỉ chờ nửa ngày thời gian. Người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, thậm chí đều muốn đem Tinh Hải Tiên Tức Lâu bên cạnh mấy con phố đều chen bè. Bất quá liền xem như dạng này, cũng không có người tới gần Tinh Hải Tiên Tức Lâu trong 10 trượng phạm vi. Nửa ngày thời gian có lẽ quá dài. Mọi người cũng không có đợi đến nửa ngày thời gian. Vẹn vẹn một canh giờ. Theo từng đợt tiên nhạc vang lên, đi theo một không tiên liên liên từ trên tòa tiên thành không bay xuống. Sau đó đứng tại Tinh Hải Tiên Tức Lâu bên ngoài, Tiên Liễn bốn phía đứng đấy 16 tên nữ tử xinh đẹp. Chờ Tiên Liễn sau khi dừng lại, cái này 16 tên nữ tử xinh đẹp tranh thủ thời gian rơi xuống Tiên Liễn, sau đó chia hai hàng đứng thẳng. Bốn tên nam tử lúc này mới từ Tiên Liễn bên trên xuống tới. Từ 16 tên nữ tử ở giữa lưu lại thông đạo tiến nhập Tinh Hải Tiên Tức Lâu. Thích Khinh Sinh, Tân Vơ Nguyên, Cố Thần, Tầm Kỷ Vũ gặp qua Lam Đạo Hữu cung đạo hữu. Bốn tên nam tử tiến vào Kinh Hải Tiên Tức lâu về sau, cùng một chỗ ôm quyền làm một cách tiên phủ lễ. Thích Khinh Sinh càng là nhiệt tình nói ra, thật không nghĩ tới Lam Đạo Hữu có thể đến Ma Hải Tiên Đạo thành. Thích Khinh Sinh không có tựa xa tiếp đón, thật sự là thất lễ thất lễ. Thích Khinh Sinh là đưa ra muốn đối với Lam tiểu bối vây công đại đế Hiện tại hắn tựa hồ là đối với Lam tiểu bối nhiệt tình nhất một cái. Lam tiểu bối kha kha một tiếng, "Thật là lớn khí phái a, ta cùng cung lão ca tới thời điểm, hoàn toàn là dựa vào chính mình đi tới." Mấy vị nhưng khác biệt. Hương xa mỹ nữ chập chặp, Tần Vô Nguyên vội vàng nói, "Bởi vì chúng ta tứ đại đế mặt mũi quan hệ đến Ma Huyền Nam vực ổn định, một khi không có chúng ta tứ đế cùng Ma Huyền Nam vượt không biết có bao nhiêu tranh đấu cùng đánh giết. Không phải chúng ta nhất định phải dạng này tới, còn xin Lam đạo hữu thứ lỗi. Lam Tiểu Bố khoát khoát tay, mấy vị ngồi xuống đi, hôm nay đem mấy vị tìm đến là có hai chuyện. Thích Khinh Sinh trong lòng có chút lo lắng, hắn sợ nhất là Lam Tiểu Bố thu được về tính sổ sách, sau đó đồng thủ với hắn. Trên thực tế hắn đều không muốn vào cái này tinh hải tiên tức lâu. phải biết Lam Tiểu Bố là một cái cấp 9 tiên trấn đế a. Một khi Lam Tiểu Bố muốn đối với hắn động thủ, chỉ cần hắn tiến đến đó chính là mặt người nắm. Chỉ là không tiến vào lại có thể thế nào người ta một dạng có thể đánh tới Thích Đế cung đi. Thích Đế cung là không tệ, nhưng so với Thần Vân tiên trì đến kém không phải một điểm hai điểm. Thần Vân tiên trì tiên đế trên cơ bản đều là tự mình tu luyện đi ra. Mà thích đế cung tiên đế phần lớn là đế hư đan tấn cấp tới. Khí vũ trụ 18 chương 369 chính là uy hiếp tầm kỳ vũ cùng Lam tiểu bối một chút thù đều không có. Hắn chủ động nói ra. Lam đạo hữu cứ việc nói đi. Chỉ cần ta ứ đế cung có thể làm được, không có bất cứ vấn đề gì. Kỳ thật nói đến chúng ta cùng Lam đạo hữu lập trường là giống nhau. Nói bóng gió Vô Luận Lam tiểu bối nói cái gì, bọn hắn đều là đứng tại cùng một cái góc độ đi cân nhắc vấn đề. Lam tiểu bối gõ bàn một cái nói nói ra. Chuyện thứ nhất, hủy bỏ đối với giá tu sinh hô, không phải ngươi tứ đế cung tu sĩ, các ngươi liền muốn truy sát vậy ta có phải hay không cũng chuyên môn thành lập một cái tôn môn. Truy sát tứ đế cung đệ tử không chỉ có như vậy, Những người khác nếu như muốn tải ma huyền Nam vực thành lập một cách tôn môn mới Nhất định phải cho phép hắn tồn tại Không cho phép can thiệp Làm tiểu bố lời nói này có thể không chút khách khí Cũng không có nửa điểm huyền chuyển Hôm nay nếu tất cả mọi người đến nơi này Vậy không đáp ứng yêu cầu của hắn Cũng đừng nghĩ rời đi Tình hải tiên tức lâu đã sớm bị hắn khốn sát trần khóa lại Đừng bảo là bốn cách đại đế ý liền xem như lại đến bốn cái, cũng có thể tận diệt. Cung Duôn Kỳ hừ một tiếng, các ngươi tứ đế cung làm việc đơn giản nửa điểm phân tất đều không có. Lãnh Phí Bố gia cùng Kỳ gia thời gian, thích khinh sinh trong lòng giận dữ. Trong lòng tự nhủ ta tứ đế cung đối với giá tu thực hành truy sát thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào. Tân Vô Nguyên liền uy um quyền nói ra, Lam đạo hữu Kỳ thật cái này ban sơ không phải tứ đế cung nói ra, là Thần Vân Tiên Trì nói ra. Thần Vân Tiên Trì đám người kia đích thật là quá phận, ta lúc ấy liền không lớn ra thích. Lam Tiểu Mẫu Từ Tốn nói, cho nên Thần Vân Tiên Trì đâu uy hiếp, đây tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn. Bốn tên đại đế sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Cuối cùng vẫn là Tầm Kỷ Vũ nói ra, ta Tầm Đế cung hoàn toàn có thể làm được. Sau này tuyệt đối sẽ không có cái gọi là dã tu danh xưng, cũng tuyệt đối sẽ không vô cớ đúng không gia nhập tông môn để tử truy sát, đồng thời tán đồng bất luận cái gì tông môn khác tồn tại. Tâm Kỳ Vũ đương nhiên biết đây là uy hiếp. Bất quá hắn tiến vào tức lâu này thời điểm cũng cảm giác được không đúng. Hắn là một cái đỉnh phong cấp 7 tiên trấn vương, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cấp 8 tiên trấn tôn hàng ngũ. Hắn khẳng định tức lâu này đã sớm bị cấp 9 Hỗn Sát Tiên trận khóa lại. Chỉ cần bọn hắn hôm nay không đồng ý, nhất định là có đến không đi kết cục. Bỏ đi đối với giá tu thành kiến, đối với hắn Tẩm Đế cung không có cái gì tổn hại. Ma Huyền Nam vượt lên phân tài nguyên đều đã phân qua. Giá tu liền xem như tồn tại, cũng không có biện pháp thu hoạch được quá thật tốt chỗ. Ta Cố Đế cung đồng ý. Cố Thần không chút do dự nói, "Tần Vô Nguyên cũng không quan trọng nói, ta hạnh đế cung tự nhiên là đồng ý. Kỳ thật ta hạnh đế cung đã sớm không thích vây giết tán tu sự tình, thích kinh sinh trong lòng rất là bất đắc dĩ." Hắn cũng đoán được hôm nay nếu như không đồng ý, chỉ sợ đi không ra tức lâu này, hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Cũng không phải đồng ý sau chuyện này sẽ đối với hắn ảnh hưởng lớn bao nhiêu. chủ yếu là bởi vì việc này cũng không phải là thần vân tiên trì thứ nhất nói ra, mà là hắn cái thứ nhất nói ra. Hiện tại phản đối nữa, đơn giản chính là đánh mặt. Rất tốt. Lam Tiểu Mỗ gật gật đầu, đưa tay vung ra một đạo hư không văn ấm. Tất cả mọi người đối với mình lời mới vừa nói lấy tinh huyết thể đi. Thích khinh sinh chau mày. Lam đạo hữu, thể thì không cần đi. Ta tứ đế cung bốn tên đại đế nói chuyện hay là giữ lời. Cái này tự nguyện, không ép buộc. Lam tiểu bối nửa điểm đều không thèm để ý, thuận miệng nói ra. Tâm Kỷ Vũ nhưng lại là cái thứ nhất bứt ra một giọt tinh huyết rơi vào trên hư không văn ấm đồng thời nói ra. Ta tầm đế cung Tâm Kỷ Vũ thề, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không đem bất luận kẻ nào xem như giá tu. Môn hạ đệ tử tuyệt không vô cớ truy sát bất luận cái gì không thuộc về tứ đế cung tán tu. Sẽ không can thiệp bất luận tông môn gì tại Ma Huyền Nam vực thành lập. Nếu làm trái lời thệ này, tâm ma mà chết. Nghe được tầm kỳ Vũ thệ thích khinh sinh sắc mặt có chút thay đổi. Để trong lòng của hắn càng là tức giận là. Tại tầm kỳ Vũ đằng sau, cái thứ hai thệ không phải cố thân, mà là tân vô nguyên Sau đó Cố thân cũng thề. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, căn bản cũng không có đề thích khinh sinh thệ, liền muốn kích phát tư không văn ấm. Thích khinh sinh tranh thủ thời gian bứt ra một giọt tinh huyết rơi trên hư không văn ấm, vội vàng đối với văn ấm thề. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ đáng tiếc, lúc đầu hắn là mượn cơ hội xét diệt đi thích khinh sinh. Gia hỏa này vậy mà thời khắc sống còn thỏa hiệp. Chờ thích khinh sinh phát xong lời thề về sau, Lam Tiểu Bố kích phát trận văn. Dị máu lời thệ văn ấm tiêu tán ở trong hư không. Loại lời thệ này, một khi phát nhất định phải tuôn thổ, nếu không lúc tu luyện tất nhiên sẽ tâm ma mọc lan tràn. Kích phát dị máu văn ấn. Lam Tiểu Bố mới tiếp tục nói, tiếp lấy ta tới nói chuyện thứ hai. Nhiều năm trước, ta cùng cung lão ca vượt qua ma huyền hạt tốc, kết quả tiên thuyền lập ra. Chúng ta không cẩn thận đã rơi vào trong ma huyền hạp cốc. Nghe được lời này thích khinh sinh cùng tân vơ nguyên sắc mặt cũng thay đổi. Đã rơi vào trong ma huyền hạp cốc còn có thể sống được đi ra nói đến đây. Lam tiểu bố nhìn xem tân vơ nguyên. Nói đến tiên thuyền này là của ngươi. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tân vơ nguyên trong lòng nhảy một cái. Nếu như Lam tiểu bố lấy tiên thuyền xảy ra chuyện tìm hắn để gây sự tình. Hắn thật đúng là không cách nào phản kháng. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian đứng lên. Đối với Lam Tiểu Bối cúi người hành lễ nói ra: "Lam đạo hữu, vượt qua Ma Huyền Hạp Tộc tiên thuyền đích thật là sản nghiệp của ta. Chuyện này, ta nguyện ý bồi thường." Lam Tiểu Bối khoát tay chặn lại, "Việc bồi thường coi như xong. Ngươi cần nói cho ta biết như thế nào mới có thể vượt qua Ma Huyền Hạp Tộc?" Vì cái gì bình thường phi hành pháp bảo không cách nào vượt qua Tân Vơ Nguyên vội vàng nói, ma huyền hạp tốc cùng bình thường hẻm núi khác biệt, muốn vượt qua nơi này, phải dùng vô căn một kiến tạo tiên thuyền. Ở nơi này, bất kỳ cái gì thần khí phía dưới phi hành pháp bảo đều sẽ hạ xuống. Ta nghe nói thần vân tiên trì tông chủ trọng tuân tú có một kiện pháp bảo, là một kiện hạ phẩm thần khí, có thể vượt qua ma huyền hạp tốc. Trọng Tuân Tú có một kiện hạ phẩm thần khí Lam Tiểu Bố sững sờ. Hắn làm sao không biết Trọng Tuân Tú chiếc nhẫn hắn đều luyện hóa. Trừ một đống tiên linh mạch cùng tiên tinh bên ngoài, còn có các loại vật liệu đan dược. Về phần pháp bảo, ngược lại là có một thanh quạt xíp. Quạt xíp thứ này tự nhiên không thể nào là phi hành pháp bảo, Lam Tiểu Bố cũng không có đi luyện hóa. Trọng tuân tú phi hành pháp bảo tựa hồ là một thanh quạt xíp, ta cũng chỉ là nhìn thấy qua một lần." Tân Vơ nguyên tiếp tục nói. Lam Tiểu Bố trong lòng mừng rỡ không thôi, thật đúng là quạt xíp kia a. Xem ra hắn trở về muốn luyện hóa, bằng không mà nói hắn muốn đi ma huyền tiên vực, nhất định phải cưỡi Vô Căn Mộc Luyện Trí Tiên Thuyền. Vô Căn Mộc Luyện Trí Tiên Thuyền quá không đáng tin cậy. Vượt qua hẻm núi cơ hội chỉ có 3 4 thành cơ hội. Mặc dù trong lòng kinh hỉ, Lam tiểu bối vẫn là trầm mặc không nói. Tân Vô Nguyên lo lắng Lam tiểu bối phát tác, tranh thủ thời gian xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho Lam tiểu bối. Lam đạo hữu, trong chiếc nhẫn kia là một chút vô căn một, cũng là ta tìm kiếm tới, có lẽ tương lai Lam đạo hữu cần phải Lam Tiểu Bố cười ha ha một tiếng, tiếp nhận chiếc nhẫn nói ra, như vậy liền đa tạ Tân đại đế. Không dám, không dám. Gặp Lam Tiểu Bố thu hồi chiếc nhẫn, Tân Vơ Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Lam Tiểu Bố đứng lên. Mấy vị đại đế đều là người hiểu chuyện, ta cũng không muốn quấy rầy. Ta muốn tìm một chỗ bí oan một đoạn thời gian. Tương lai có cơ hội uống trà nữa đi. Gặp Lam Tiểu Bố không ý định động thủ. bao quát thích kinh sinh ở bên trong. Bốn tên đại đế căng cứng thần kinh mới hòa hoãn lại. Bốn người một mực đem Lam tiểu bối đưa ra kinh Hải Tiên Tức lâu. Thẳng đến Lam tiểu bối bốn người rời đi Ma Hải Tiên Đạo thành. Bốn người lúc này mới triệt để yên tâm. Mấy vị, ta nghe nói tiên ma hải có một loại đảo, ở trên đảo uy khắc rất cổ quái, có thể sinh trường xuất siêu qua cấp 9 tiên linh thảo. ta muốn đi xem một chút, mấy vị có hứng thú hay không cùng đi với ta chuyển một chút các loại lam tiểu bối rời xa ma hải tiên đạo thành." Tân Vô Nguyên cái thứ nhất nói ra. Chuyện này chẳng những Tân Vô Nguyên nghe nói, còn lại ba người một sạng đều nghe nói. Còn Tân Vô Nguyên tại sao muốn đưa ra chuyện này, mọi người trong lòng đều nắm chắc. Tu luyện tới bọn hắn cấp độ này, còn muốn tiến bộ đạt là muôn vàn khó khăn. Nhưng đến bọn hắn cấp độ này, vẫn là bị người ta một cái cấp chín tiên trận đế chỉ vào cái mũi xáo hấn, bất cứ người nào trên mặt đều không ánh sáng. Muốn thoát khỏi loại cục diện bị người khi dễ này, tại không có khả năng phi thăng tình huống dưới, chỉ có tăng cao tu vi. Tiên ma hải có có thể khiến người ta bước vào bán thần cảnh giới bảo vật. Nếu như có thể tìm tới loại đỉnh cấp bảo vật này, bước vào bán thần cảnh Lam Tiểu Bố kia còn có thể như vậy khi dễ bọn hắn tầm kỳ vũ nói ra, ta cũng đang muốn đi tiên ma hải đi một vòng, không bằng chúng ta cùng đi đi." Tân Vơ Nguyên sững sờ, hắn coi là thích khinh sinh mới có thể cùng hắn cùng đi. Không nghĩ tới trước hết nhất hướng Lam Tiểu Bố thỏa hiệp tầm kỳ vũ cái thứ nhất muốn cùng hắn cùng đi. Rời xa ma hải tiên đạo thành về sau, Lam Tiểu Bố hỏi, "Truyện huynh Phùng sư tỷ, các ngươi là cùng ta hai cái cùng một chỗ về Ma Huyền Tiên vực, hay là lưu tại nơi này chuyên dịch khẽ khom người nói ra. Ta cùng sư muội dự định tiếp tục lưu lại nơi này. Nếu đã tới, liền muốn tu luyện ra một cách bộ dáng tới. Tốt, đã như vậy, vậy mọi người sau này còn gặp lại. Đúng, nơi này có một viên trận kỳ, các ngươi có thể đi thần vân tiên trì nhìn xem. Thần vân tiên trì bị ta tiêu diệt, tông môn bị ta dùng cấp 9 tiên trận phong ấm. Trận kỳ này có thể cho các ngươi đi vào phát một bút. Lam tiểu bối đang khi nói chuyện xuất ra một viên trận kỳ đưa cho chuyên dịch. Hắn cũng gấp cùng chuyên dịch. Phùng thư đình cáo tử, muốn đi luyện hóa trong chiếc nhẫn của mình chiếc quạt xíp kia. Về phần thần vân tiên trì bên trong rất nhiều thứ, hắn cũng lười đi tìm kiếm. Nếu không có thời gian đi tìm cơ duyên cho người quen dù sao cũng so tứ đại đế người đi qua tìm tới mạnh. Đa tạp tiền bối, chuyên dịch ngạc nhiên tay đều đang run rẩy, Lam tiểu bối gọi hắn chuyên huynh, hắn cũng không dám tự nhận là chuyên huynh. Thần vân tiên trì, lúc trước thế nhưng là ma huyền nam vượt đệ nhất tông môn. Nếu là nói tông môn này không có đồ tốt, hắn cái thứ nhất không tin. Phùng thư đình cũng là kích động tranh thủ thời gian cảm tạ, nàng biết, có lẽ đây là nàng cùng chuyên dịch đại cơ duyên. Trọng Tuân Tú thật có một kiện hạ phẩm thần khí phi hành chuyên dịch hai người vừa đi cung du nghi liền không nhịn được hỏi. Lam Tiểu Bố xuất ra một cái quạt xíp. Ta cũng không biết đây có phải hay không là thần khí phi hành, chờ ta luyện hóa sau lại nói. Trọng Tuân Tú bị rít. Cái quạt xíp này lạc ấm từ Đồng Tiêu tán. Lam Tiểu Bố luyện hóa cũng là không cần phí bao nhiêu khí lực, chỉ là gần nửa ngày thời gian, Lam Tiểu Bố liền đem cái quạt ship này triệt để luyện hóa. Thế nào trông thấy Lam Tiểu Bố bỏ đi cấm chế, cung duôn kỳ nhìn không được hỏi. Khí Vũ trụ 18 chương 370 phong loan hắn một cách là quan tâm Lam Tiểu Bố là có hay không đạt được một kiện thần khí phi hành. Còn có một cái chính là không muốn thừa ngồi vô căn một kiến tạo tiên thuyền vượt qua ma huyền hạp cốc. Vạn nhất lại hạ xuống, vậy thì đồng nghĩa với dây vào miệng cọp. Lam Tiểu Bố tay hé ra, trong tay quạt xíp biến thành một cái cự đại thương ung phong diên, hai cái cánh giống như thật. Lam Tiểu Bố một bước liền bước vào trong phong diên. Hắn có thể cảm giác được, phi hành pháp bảo này tốc độ viễn siêu hắn cực phẩm phi hành tiên khí. Hiển nhiên Tân Vô Nguyên không có nói mò, cái này đích xác là một kiện thần khí phi hành. Cùng lão ca, lên đây đi. Phi hành pháp bảo này danh tự cũng không tệ lắm, gọi Phong Loan. Lam tiểu bối vẫy tay một cái. Cung Du Nhi không kịp chờ đợi rơi trên Phong Loan. Cười hắc hắc. Thần khí chính là khác biệt. Đi lên cũng cảm giác được không giống với. Lam tiểu bối âm thầm buồn cười. Kỳ thật đứng tại trên phi hành pháp bảo này, cùng phi hành tiên khí thật đúng là không hề khác gì nhau. thậm chí không gian còn xa không bằng hắn phi hành tiên khí lớn. Phi hành pháp bảo này chỉ có hai cái cũng không phải là rất lớn gian phòng. Ở giữa xem như một cái công tổng khu, một dạng rất nhỏ. Ngồi xong ta đi thử một chút tốc độ. Lam Tiểu Bố nhắc nhở một câu, đột nhiên đem phong loan tốc độ kích phát đến lớn nhất. Phong loan giống như chuyển vị đồng dạng, trong nháy mắt liền từ chỗ cũ biến mất. chỉ là nửa nén hương không đến, đã đi tới Ma Huyền Hạp tốc biên giới. Thật nhanh." Cung Duân Kỳ Dung động nói ra. Lam Tiểu Bố cũng bị kinh sợ, cái này hạ phẩm thần khí cùng cực phẩm tiên khí đơn giản chính là hai khái niệm. Phong Loan không có dừng lại, vọt thẳng hướng về phía Ma Huyền Hạp tốc, tiến vào hẻm núi về sau. Lam Tiểu Bố còn có chút lo lắng, bất quá sau một nén nhang, La hắn biết lo lắng của mình là dư thừa. Phong Loan tại hẻm núi này trên không cấp tốc lao vụn vụt, cùng bình thường địa phương không có nửa điểm khác nhau, thậm chí ngay cả ba đồng đều không có ba đồng một chút. Vẹn vẹn một ngày thời gian không đến, Lam Tiểu Bố thần niệm liền có thể trông thấy tà xác tư không điện. Điều này nói rõ Phong Loan xuyên qua ma huyền hạp tốc đi tới ma huyền tiên vực. Khó trách lúc trước Trọng Tuân Tú có thể nhẹ nhõm đem Liễu Ly đưa đến Ma Huyền Nam vực, nguyên lai like có dạng này một đồ tốt. May mắn Trọng Tuân Tú không có lựa chọn đào tẩu. Nếu như Trọng Tuân Tú mượn nhờ Phong Loan bỏ chạy, hắn căn bản là đuổi không kịp. Vài ngày sau Lam Tiểu Bố mang theo cung quân kỳ đi tới Ma Huyền Viễn Cổ chiến trường. Lúc trước bởi vì Lam Tiểu Bố xuất thủ can thiệp, liễm ma không có có thể lấy ma huyền viễn cổ chiến trường làm cơ sở web sạc toàn bộ ma huyền tiên vực. Hiện tại ma huyền tiên vực lần nữa trở về lúc trước in lặng, thần niệm quét ra đi, chỉ có một cỗ thay lương. Ma huyền viễn cổ chiến trường đã từng một trận chiến đã chết đi hơn ngàn tiên đế, Lam tiểu bối là nghe nói qua. Ma huyền tiên vực văn minh tu tiên cường thịnh nhất thời điểm, tiên đế số lượng vượt qua ngàn người. Ma nhiều như vậy tiên đế, tại trong một trận đại chiến cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Vô luận lúc trước tu luyện tới cái tình trạng gì, tại cái này ma huyền viễn cổ chiến trường vẫn là hóa thành cát vàng. Lam tiểu bối cảm khái một phen. Không biết có hay không một cảnh giới, tu luyện đến cảnh giới này về sau, từ nay về sau lại không sinh tử. Những này cách hắn quá xa vời. Đừng bảo là hắn là tiên vương liền xem như tiên đế viên mãn thậm chí là thần nhân, khoảng cách lại không sinh tử cũng không biết có bao xa. Đi thôi, chúng ta đi Ngũ Vũ tiên giới. Ta tìm tới một cái khả năng tiến về Ngũ Vũ tiên giới địa phương, cũng không biết đúng hay không. Lam Tiểu Bố không có tiếp tục cảm khái, mang theo cung quân kỳ đi tới lúc trước khối kia bị hắn ầm nấp đi cử thạch bên cạnh. Nơi này chỉ có một khối đá a. Cung Duân Kỳ nghi ngờ nói ra. Lam Tiểu Bố thu lấy ẩn nặc tiên trận lộ ra mang hư không trận văn cử thạch. Bất quá Cung Duân Kỳ nhìn không ra trong đó trận văn. Ta biết, hiện tại ta cũng không có xác định được, ngươi ở một bên chờ ta một chút. Lam Tiểu Bố thần niệm thẩm thấu đến trên tảng đá kia trong hư không trận văn, bắt đầu nghiên cứu trong đó hư không trận văn. Lúc trước hắn phát hiện hư không trận văn này thời điểm con chỉ có thể dùng hư không trận văn bố trí cấp 74 hư không tiên trận. Hiện tại hắn đã là có thể dùng hư không trận văn bố trí cấp 84 hư không tiên trận. Bây giờ đối với hư không trận văn lý giải càng sâu một tầng, hắn tin tưởng mình có thể giải khai hư không trận văn này. Mấy ngày sau, Lam tiểu bối bỗng nhiên tại trên hư không trận văn này khắc họa mấy đạo trận văn. Trên tảng đá một cách loáng thoáng cửa vào tựa hổ muốn xuất hiện. bất quá lập tức liền ẩn xuống dưới biến mất không thấy gì nữa. Lợi hại, ta vừa rồi nhìn thấy kém một chút liền có thể xuất hiện một cái cửa vào." Cung Duân Kỳ đại hỉ kêu lên. Lam Tiểu Bố lại là nhíu mày không nói. Một hồi lâu hắn mới lên tiếng, "Cung lão ca, chỉ sợ ta trong thời gian ngắn mở không ra hư không trận môn này. Nếu như thời gian quá dài, nói không chừng chúng ta còn muốn đổi chỗ đi." Vì cái gì ngươi không phải mới vừa muốn mở ra hư không trận môn này sao? Cung Duân kỳ nghi ngờ hỏi. Lam Tiểu Bố lắc đầu. Còn kém xa lắm, bằng vào năng lực của ta sợ là thật mở không ra hư không trận môn này. Bất quá ta còn muốn thử nhìn một chút. Lam Tiểu Bố sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn có thể khắc họa đỉnh cấp cấp 8 hư không tiên trận trận văn. Nhưng hắn cảm giác trên tảng đá này khắc họa hư không trận văn, không phải hắn tấn cấp đến có thể sử dụng hư không trận văn khắc họa cấp 9 hư không tiên trận liền có thể mở ra. Có lẽ đến cuối cùng, hắn có thể đem hư không trận môn này làm hỏng rơi, lại không nhất định có thể mở ra. Lúc kia cũng chỉ có thể mượn nhờ vũ trụ duy mô tạo dựng duy mô. Vũ trụ duy mô tạo dựng loại hư không trận môn này duy mô, còn không biết cần bao lâu. Lại là gần một tháng thời gian trôi qua. Lam Tiểu Bố đều miễn cưỡng có thể khắc hỏa cấp 9 hư không tiên trần trần văn. Hắn vẫn là không cách nào mở ra trên hòn đá này hư không trần môn. Ngay tại Lam Tiểu Bố vững tin chính mình thời gian ngắn khẳng định không cách nào mở ra hư không trần môn này thời điểm. Thần niệm của hắn biên giới quét đến một nữ tử. Đây là hắn cùng Cung Duân Kỳ tới đây về sau, lần thứ nhất trông thấy người. Nữ tử này chính phóng tới bọn hắn chỗ phương vị, thần sắc ở giữa tựa hồ cực kỳ cảnh giác. Cung lão ca ẩn lấp đi, người đến. Lam tiểu bối trong lúc nói chuyện đặc là ẩn nặc thân hình của mình, lấy hắn thần niệm biên giới cảm giác đến xem, nữ tử tới này tu vi nhiều nhất chỉ là đại ấp tiên thực lực mà thôi. Nửa nén hương về sau, nữ tử cực kỳ cảnh giác này rơi vào hòn đá bên cạnh. Tại nhìn thấy hòn đá thời điểm, Nàng mừng rỡ không thôi kêu lên. Thấy mà xuất hiện, đang khi nói chuyện liền muốn nhào về phía hòn đá này. Lam Tiểu Bố ở thời điểm này hiện ra thân hình của mình. "Ngươi là Thạc Yến a, ngươi là ai, làm sao biết ta nữ tử dưới sự vội vàng lời nói chẳng những bại lộ nàng chính là Thạc Yến, còn bại lộ nàng hiện tại rất khẩn trương." Lam Tiểu Bố cười cười, "Ta lần đầu tiên nghe nói ngươi danh tự là tử một vụ án đặc biệt cuốn lên nhìn thấy" Sau đó ta biết một người bạn, nàng gọi Quốc Tú Nhược, còn nói ngươi là nàng giết. Thạc Yến nghe được Quốc Tú Nhược cái tên này, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Nàng gật gật đầu, "Không sai, ta chính là Thạc Yến. Ngươi là Quốc Tú Nhược bằng hữu, ngươi giết ta đi." Lam Tiểu Bố mới vừa cùng cung duon kỳ ẩn thân nàng đều không thể nhận ra, có thể thấy được tu vi của hai người mạnh hơn nàng nhiều. Còn có cái này hòn đá, nàng tới đây vô số lần cũng không tìm tới. Hôm nay đột nhiên xuất hiện, nói rõ cũng cùng hai người trước mắt có quan hệ. Lam Tiểu Bố nói lần nữa, "Ta còn nhận biết một người bạn, hắn gọi Dương Thương, hắn nói cho ta biết ngươi là bị oan uổng." Thương thúc, ta có lỗi với hắn." Thạch Yến trong mắt tràn đầy áy náy, nàng biết Dương Thương bị Thạch Khỉ bắt đi. có thể nàng lại cái gì đều không làm được, thậm chí cũng không thể hiện thân. Ngay cả nghe ngóng cũng không dám nghe ngóng. Nàng không có việc gì có lẽ Thạch Khỉ còn sẽ không giết Dương Thương. Một khi nàng xảy ra chuyện, Dương Thương hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi không cần lo lắng. Dương Thương không có việc gì, ta giết Thạch Khỉ cứu được hắn. Hiện tại hắn hẳn là đang diễn tiên đạo cấm tiên ti một cách tiên tạo. Lam Tiểu Bố nói ra, Thạc Yến nghe nói Dương Thương không có việc gì, lập tức quỳ xuống nói ra, "Đa tạ tiền bối đối với thương thúc an cứu mạng. Không có thương thúc, bao nhiêu cái Thạc Yến cũng đã mất sớm." Lam Tiểu Bố tay cuốn một cái, Thạc Yến bị tiên nguyên mang theo, đứng lên nói đi, "Vâng, Thạc Yến kính cẩn lên tiếng. Năm đó ta chạy trốn tới nơi này bị thương thúc cứu giúp về sau, đi theo thương thúc tại viễn cổ chiến trường nhặt một ít gì đó hối đoán tiên tinh dùng để tu luyện. Thẳng đến ta gặp Quốc thừa tang, ta cùng thừa tang vừa thấy đã yêu ta. Liền cáo biệt thương thúc cùng Quốc thừa tang đi cùng nhau. Ngươi biết Tú Nhược tỷ, hẳn phải biết chuyện của ta. Ta giúp lầm Quốc thừa tang Tú Nhược tỷ muốn giúp ta báo thù, ta dứt khoát thành toàn nàng. ta có một cái thế thân con rối pháp bảo, xem như người có hai cái mạng, bồi thường một đầu cho thừa tang. Sở dĩ còn sống tạm lấy, là bởi vì ta muốn về đến Ngũ Vũ tiên giới đi. Lam Tiểu Bố có thể cảm giác được, Thạc Yến là một cái ăn oán rõ ràng nữ tử. Cúp thừa tang sự tình hẳn là cho nàng tạo thành đả kích rất lớn, nàng thậm chí đều không muốn đi sách. Cho nên Lam Tiểu Bố chủ động đổi chủ đề. Nơi này là không phải tiến về Ngũ Vũ Tiên giới Thông Đạo Thạch Yến lập tức nói, "Đúng vậy, nơi này đích thật là Ngũ Vũ Tiên giới Thông Đạo. Ta trước đó một mực không có đi, chính là muốn cứu thương thúc. Đáng tiếc thực lực của ta quá mức thấp, cứ việc điên cuồng tu luyện, cũng chỉ là tấn cấp đến đại ức tiên mà thôi. Cùng Thạch Khỉ cách biệt quá xa." Đến phía sau, ta nghe nói Lạc Chân Tiên Thành phủ thành chủ bị người diệt mất rồi. Thạch Khỉ cũng bị giết, ta liền triệt để đã mất đi thương thúc hạ lạc. Ta đến sau này, phát hiện nơi này truyền tống cử thạch cũng biến mất không thấy gì nữa, ta một mực tại tìm kiếm. Mỗi qua một đoạn thời gian ta liền muốn đến tìm kiếm một lần, chỉ là mỗi lần đều không có tìm tới. Cho tới hôm nay ta mới biết được, nguyên lai là tiền bối ẩn lấp đi. Thạc Yến không phải đầu ngốc, Lam Tiểu Bố xuất hiện ở đây, Cử Thạc liền xuất hiện, hiển nhiên là Lam Tiểu Bố ẩn nấp đi. Trên Cử Thạc này truyền tống trận môn rất cao cấp, ngươi là như thế nào truyền tống? Lam Tiểu Bố hỏi. Thạc Yến không có nửa phần do dự, trực tiếp cầm ra một viên phù cờ đưa cho Lam Tiểu Bố nói ra, đây là phù thân ta giao cho ta. Nói trận kỳ này có thể tự ngũ vũ tiên giới rời đi. cũng có thể trở lại ngũ vũ tiên giới. Lam Tiểu Bố thần niệm rơi vào trận kỳ này bên trên, phát hiện trận kỳ này nổi bộ toàn bộ là hư không trận văn khắc họa. Dưm sa ngay cả hắn đều có chút mơ hồ. Trận đạo một đường quả nhiên là vô cùng minh mông. Dù là hắn là một cái cấp 9 tiên trận đế, cũng không phải tất cả tiên trận đều có thể biết rõ ràng. Lam Tiểu Bố liền ôn quyền nói ra, "Thạc Yến đạo hữu, ta có thể mượn ngươi trận kỳ này nghiên cứu mấy ngày thời gian sao còn có ta, lúc đầu cũng là người ngũ vũ tiên giới. Đợi lát nữa ngươi về ngũ vũ tiên giới thời điểm, có thể hay không mang ta cùng bằng hữu của ta cùng một chỗ khí vũ trụ 18 chương 371 Thạc Yến tổ tiên a. Thạc Yến mừng rỡ không thôi kêu một tiếng, lập tức nói ra, tiền bối cũng là người ngũ vũ tiên giới không sai. Ta đích xác là từ Ngũ Vũ Tiên giới ngộ nhập nơi này, một mực tại tìm kiếm đường trở về. Hôm nay xem như dính hảo quang của ngươi." Lam Tiểu Bố nói ra. Tiền Bối nói quá lời, Ngũ Vũ Tiên giới dung hợp trước đó, ta là Thái Hàn Vũ trụ tu sĩ." Thạc Yến nghe nói Lam Tiểu Bố cũng là Ngũ Vũ Tiên giới tu sĩ, trong lời nói lập tức gần gũi hơn khá nhiều. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại, "Ta gọi Lam Tiểu Bố liền gọi tên ta tốt, đắc từng là người đại hoang vũ trụ. Đây là bằng hữu của ta. Cung quân kỳ. Mặc dù tu vi mạnh hơn một chút, nhưng không có cái gì giá đỡ. Ngươi cũng có thể gọi cung đại ca. Ngài chính là Lam tiểu bối tiền bối Thạc Yến mừng rỡ không thôi nói. Nàng tuy nói khắp nơi trốn trốn tránh tránh, có thể Lam tiểu bối đại danh nàng hay là nghe nói qua. Đây là uy trấn ma huyền tiên vực tồn tại a. Nghe nói diễn cổ chiến trường yểm ma chính là Lam tiểu bối đuổi đi. Đúng, còn có Ô Đào Lâm mạch tiên yêu thú triều, nghe nói cũng là Lam tiểu bối sư phụ đuổi đi. Ha <cười> ha, tiểu bối huynh đệ đại danh của ngươi xem ra tại Ma Huyền Tiên vực rất là nổi danh a. Cung Quân Kỳ cười khá <cười> khá một tiếng. Thạc Yến cảm giác được chính mình tựa hồ đối với Cung Quân Kỳ có chút vô lễ. Tranh thủ thời gian khẽ khom người thi lễ nói: Hạc Yến gặp qua cung đại ca, chờ trở, trở lại Ngũ Vũ Tiên giới, hy vọng có một ngày chúng ta cũng có thể uy trấn Ngũ Vũ Tiên giới, tại Ngũ Vũ Tiên giới khai sáng chân chính tiên giới thời đại. Lam Tiểu Bố cũng là cười một tiếng, Ma Huyền Tiên vượt mạnh hơn, cũng không phải quê hương của mình a. Ma lại Lam Tiểu Bố luôn cảm thấy Ma Huyền Tiên vượt thiếu khuyết một chút cái gì. Cứ việc Ma Huyền Tiên vực thiên địa quy tắc xa xa mạnh hơn so với Ngũ Vũ Tiên giới. Có thể Lam Tiểu Bố cảm thấy tương lai Ngũ Vũ Tiên giới mới là trong vũ trụ minh mông tiên giới thứ nhất. Lam Tiểu Bố vội vàng muốn về đến Ngũ Vũ Tiên giới. Một cách là lo lắng ỷm ma sẽ quét sạch linh vi tiên vực, còn có một cách là suy đoán Thanh Phương Tiên vực sẽ không bỏ qua hắn. Một khi Thanh Phương Tiên Vực vượt cường giả tìm được Ngũ Vũ Tiên giới, chỉ sợ Ngũ Vũ Tiên giới không có người có thể ngăn cản. Thanh Phương Tiên Vực tìm kiếm Đan Đạo Thiên Tài mục đích là cái gì, Lam Tiểu Bố cũng biết một chút. Thanh Phương Tiên Vực cũng không có thật đem chân linh thế giới cùng linh thực vũ trụ loại bảo vật này lấy ra làm Ma Huyền Đan bị phần thưởng. Đây chẳng qua là một cách mánh lới thôi. Duy nhất để Lam Tiểu Bố không có biết rõ ràng chính là Vì cái gì Thanh Phương Vũ trụ cường giả sẽ đem hai món bảo vật này lấy ra làm khen thưởng mãnh lối trên thực tế không có hai món bảo vật này, hẳn là cũng có thể hấp dẫn đan đạo thiên tài đến mới là." Thạc Yến bỗng nhiên nói ra. "Lam đại ca, ta nghe ta Thái gia nói, ngũ vũ tiên giới mặc dù thiên địa uy khắc không phải phi thường hoàn thiện, có chút không tròn vẹn, lại là đầy đủ nhất Tương lai nhất định có một ít cường giả sẽ ngấp nghé ngũ vũ tiên giới. Còn có ta suy đoán Thạch Khỉ tìm ta, rất có thể cũng là muốn đi ngũ vũ tiên giới. Lam Tiểu Bố kinh dị nhìn xem Thạch Yến, ngươi thái gia nhất định là một cái phi thường nhân vật không tầm thường. Thạch Yến nói một chút cũng không có sai, một số người đã bắt đầu đối với ngũ vũ tiên giới ngấp nghé. Ngũ vũ tiên giới thiên địa quy là tàn phá chút, lại là đầy đủ nhất. Nếu là có thể đem ngũ vũ tiên giới luyện hóa, hoặc là đem ngũ vũ tiên giới làm chính mình hậu hoa viên, vậy sẽ mạnh hơn quá nhiều chân linh thế giới, quy các tàn phá là có thể bù đắp, chỉ cần theo tu vi tăng lên cùng đối với đại đạo lý giải làm sâu sắc, cuối cùng có một ngày có thể bù đắp tàn phá thiên địa quy các. Một khi thiên địa quy các tiêuu thốn, vậy liền triệt để đừng đùa. bù đắp quy tắc cùng tạo dựng quy tắc mới, cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Nghe được Lam tiểu bối lời nói, Thạc Yến liền biết, chuyện này rất có thể là thật. Nàng thở dài nói ra, năm đó Thái Hàn vũ trụ còn không có cùng Ngũ Vũ tiên giới dung hợp thời điểm, tại Thái Hàn vũ trụ có 5 vị thánh nhân. Cái này 5 vị thánh nhân khống chế một phương vũ trụ Nhưng lúc đó có một người danh khí tuyệt không so năm vị thánh nhân yếu, danh xưng Ngũ Thánh phía dưới người thứ nhất, hắn chính là Chuẩn Thánh Thạch Cảm. Thái Hàn Vũ Chủ Tiền Thạch Tiên Trang chính là Thạch Cảm hậu nhân khai sáng, ta cũng coi là Thạch Cảm hậu nhân đi. Tiến vào Ma Huyền Tiên vực tấm trận phù này, còn có ta thế thân con rối đều là ta tổ tiên lưu lại. Lam tiểu bối giật mình, Hắn một mực nghi hoặc thạc yến chỗ nào làm ra loại này đỉnh cấp giới vực truyền thống trận phù, nhưng không có nghĩ đến là nàng tổ tiên lưu lại. Giới thánh nhân người thứ nhất cũng không phải như vậy khó khăn làm. Không có thực lực tuyệt đối dám xưng dưới thánh nhân người thứ nhất lúc trước đại hoang vũ trụ vạn thỏ sơn ngũ trang quan trấn nguyên tử, liền danh xưng đại hoang vũ trụ dưới thánh nhân người thứ nhất. Thực lực kia tuyệt đối là miêu sát bình thường chuẩn thánh. Cung Duân Kỳ chậc chậc một tiếng nói ra, "Tiểu nha đầu không tệ a, nhiều như vậy đồ tốt đều tại trên tay ngươi, xem ra ngươi tại Tiền Thạch Tiên Trang rất được sủng ái." Thạch Yên vành mắt đỏ lên, lắc đầu ngươi nói, "Tiền Thạch Tiên Trang cũng không tồn tại. Năm đó Tiền Thạch Tiên Trang đắc tội cường giả, Đại Hoang Vũ Chủ còn tại thời điểm bởi vì ta tổ tiên tên tuổi, vẫn chưa có người nào dám động." Ngũ Vũ Tiên giới dung hợp về sau, cường giả nhau nhau mất tích, tông môn, tiên tộc tất cả đều phá toái, lại không người đi để ý cái gì thánh nhân không thánh nhân. Ngũ Vũ Tiên giới vừa mới bắt đầu dung hợp, khắp nơi đều là bảo vật. Chúng ta thạch gia cũng đã nhận được rất nhiều đồ tốt, đồng thời còn tìm đến một chỗ tiên linh nguyên bảo địa một lần nữa thành lập Tiền Thạch Tiên Trang. cũng là bởi vì mảnh đất này, Tiền Thạch Tiên Trang bị năm đó đắc tội qua cường giả để mắt tới. Bọn hắn đánh lén Tiền Thạch Tiên Trang, ta trốn tới thời điểm, Tiền Thạch Tiên Trang đắc là chết thì chết vong vong. Trận phù kia là ta thái gia trước khi chết cho ta. Hắn để cho ta thoát đi Tiền Thạch Tiên Trang, đừng lại trở về. Ta mượn nhờ truyền tống trận này phù đi tới Ma Huyền Tiên vực. Lúc đầu ta cũng không có dự định lại trở về. chỉ là tại Ma Huyền Tiên vực phát sinh rất nhiều sự tình về sau. Nơi này thành ta nơi thương tâm. Chít một lần về sau, ta ở sâu trong nội tâm có một loại khát vọng, khát vọng trở về nhìn xem đất từng tiền thạch tiên trang, nhìn xem ta thạch gia còn có ai còn sống. Nếu quả như thật chỉ có ta một người vẫn còn, ta không quay về mà nói, vậy thạch gia ngay cả một người tế điện đều không có. Cách này không đúng sao, người tổ tiên thạch cảm đều là giới thánh nhân người thứ nhất. Liền xem như ngũ vũ tiên giới một lần nữa dung hợp còn có. Hẳn là cũng sẽ không có người dám đồng hắn hậu nhân tiền thạch tiên trang à cung dân kỳ nhìn không được hỏi. Thạch lến lắc đầu. Thạch cảm lão tổ hẳn là đã sớm không có ở đây. Ta nghe ta thái gia nói. Hắn tài chứng đảo thánh nhân thời điểm. Bị người ám toán. Cuối cùng thân tử đảo tiêu. lại nói, ngũ vũ tiên giới một lần nữa dung hợp về sau, trật tự thật rất hỗn loạn. Ta trước khi rời đi, đó đã là một cường giả vi tôn thế giới. Nghe đến đó cung Duân Kỳ trầm mặt xuống, Lam Tiểu Vũ cũng là trầm mặt xuống. Chứng đạo thánh nhân thời điểm bị người ám toán, cái này hiển nhiên là thánh nhân làm. Người bình thường Ai có tư cách ám toán một cây sắp chứng đạo thánh nhân cường giả Lam tiểu bối chủ động nói ra, "Ta mượn ngươi truyện tấm trận phù này nghiên cứu 3 ngày thời gian, 3 ngày sau trở lại ngũ vũ tiên giới nếu như tiện đường mà nói, ta cùng cung lão ca cùng ngươi đi một. Chuyến Tiền Thạch tiên trang, nhìn còn có thể hay không tìm tới ngươi người của Thạch gia. Nếu như không tiện đường, ngươi nguyện ý, trước tiên có thể đi ta đại hoang tiên môn." trở ta đem tông môn sự tình xử lý tốt, chúng ta lại cùng ngươi đi một chuyến Tiền Thạch Tiên Tràng." Đa Tạ Lam đại ca. Thạch Yến kinh hỉ nói ra. Nàng tu vi thật sự là quá thấp, đi tìm Tiền Thạch Tiên Tràng rất có thể lần nữa rơi vào trong tay người khác. Để trong nội tâm nàng càng khiếp sợ hơn chính là Lam tiểu bối nói tông môn Đại Hoang Tiên môn giám ở Ngũ Vũ Tiên giới đem tông môn danh tự lên thành Đại Hoang Tiên môn, đây tuyệt đối là ngưu nhân trong ngưu nhân. Vất quá cũng không kỳ quái a. Lam tiểu bối tại Ma Huyền Tiên vực như vậy nổi danh, liền xem như mấy đại tiên đỉnh vương đại đế cũng đều khách khách khí khí với hắn. Đem tông môn của mình lên là Đại Hoang Tiên môn tựa hồ cũng không kỳ quái. Tiểu bối huynh đệ, ngươi không tầm thường a. Vậy mà đem tông môn của mình đặt tên là Đại Hoang Tiên môn. Lời hại, thật sự là lời hại. Cung Du Nhi cũng sẽ không không dám nói ra. Hắn nghe được Lam Tiểu Bố tông môn là Đại Hoang Tiên môn, lập tức liền sờ ngón tay cách lên. Trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, hắn càng phát giác chính mình đi theo Lam Tiểu Bố lăn lộn không có sai. Tương lai lượng kiếp thời điểm Lam Tiểu Bố tuyệt đối có thể chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Bằng không mà nói, trong Ngũ Vũ Tiên giới trừ thánh nhân đệ tử hoặc là thánh nhân hậu nhân, ai dám lấy dung hợp chức vũ trụ tên là tông môn danh tự. Cung Run Kỳ cùng Thạc Yến ở một bên chờ đợi, Lam Tiểu Bố thì là nghiên cứu trong tay giới vực truyền Tống trận kỳ. Viên này truyền Tống trận kỳ cũng có thể gọi truyền Tống trận phù. là thông qua phù văn cùng trận văn hai loại thủ đoạn dung hợp lại cùng nhau luyện chí mà tới. Trong trận phù hư không trận văn Líp nha Líp ních trong lúc đó còn kèm theo vô số phù văn. Khi Lam tiểu bối thần niệm triệt để thấm vào về sau, hắn thật giống như tiến nhập một cái phù văn cùng hư không trận văn trong hải dương. Ở chỗ này, hắn tiếp xúc đến đủ loại rườm rà truyền tống trận văn cùng phù văn vận dụng. Nhưng những phù văn này Rất nhiều hắn đều nhìn mơ mơ màng màng. Lam Tiểu Bố không luyện khí, cũng không luyện phù. Hắn lại biết tấm trận phù này nếu như là xuất ra đi đấu giá, giá cả tuyệt đối là một cái giá trên trời. Thời gian trôi qua từng ngày. Trước kia Lam Tiểu Bố chỉ tính toán nghiên cứu 3 ngày thời gian, cái này trầm xuống thấm đi vào, đảo mắt chính là 1 tháng trôi qua. Nếu không phải một đạo trói tai bén nhọn kêu to đem hắn bừng tỉnh, chỉ sợ hắn sẽ còn tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Ta nghiên cứu thời gian dài bao lâu? Lam Tiểu Bố từ trận phủ bên trong sau khi tỉnh lại lập tức hỏi. Hắn cảm giác hẳn là không chỉ 3 ngày thời gian. Cung Run Kỳ cười hắc hắc, đã qua 1 tháng nha. 1 tháng thu hoạch thật sự là quá lớn. Lam Tiểu Bố có chút luống cuống đem trận phủ đưa cho Thạch Yến. Thạch đạo hữu chúng ta đi thôi, chậm trễ mọi người quá nhiều thời gian. Thạc Yến nhưng không có tiếp nhận trận phù. Nàng lắc đầu nói ra: "Ta hạch xa có lẽ không có người tại, ta cũng không nghiên cứu trận đạo cùng phù đạo. Trận phù này ta lưu tại trong tay là lãng phí, liền đưa cho Lam đại ca đi." Trước đó Thạc Yến cũng không định đem trận phù này đưa cho Lam tiểu bối, tại biết Lam tiểu bối là ai về sau, Nàng mới có ý định này. Lam Tiểu Bố thanh danh hiển hách, nếu như không phải hắn, Ma Huyền Tiên vực hiện tại cũng là ỉểm ma thiên hạ. Về sau Lam Tiểu Bố chủ động nhắc tới phải bồi nàng đi một chuyến Tiền Thạch Tiên Tràng. Cái này khiến Thạc Yến Kiên Định đem trận phù đưa cho Lam Tiểu Bố ý nghĩ. Đương nhiên, trong nội tâm nàng cũng có một chút ý nghĩ của mình. Nàng một kẻ tán tu, Trở lại Ngũ Vũ Tiên giới hoàn toàn là vì trở về nhìn xem Tiền Thạch Tiên Trăng, nhìn xem cố thổ thôi. Nhưng sau này đâu một kẻ tán tu muốn tại Ngũ Vũ Tiên giới loại địa phương này tiến thêm một bước là rất gian nan. Cho nên nàng hy vọng Lam tiểu bối có thể mang nàng tiến vào Đại Hoang Tiên môn. Khí Vũ trụ 18 chương 372 cường đại nữ nhân Lam tiểu bối biết trận phù này giá trị phi thường cao. Hắn vội vàng nói Đây là ngươi tổ tiên đồ vật, ta cũng không muốn rồi. Đến lúc đó ta cần lúc nghiên cứu tới tìm ngươi mượn. Lam đại ca, ta muốn gia nhập Đại Hoang Tiên môn có thể chứ? Thạch Yến nói ra. Đương nhiên có thể. Lam tiểu bối không chút do dự nói. Nếu như thế, trận phù này liền xem như ta gia nhập Đại Hoang Tiên môn lễ vật đi. Kỳ thật ta giữ lại là thật không có bao nhiêu chỗ dùng. Ma Huyền Tiên vực với ta mà nói là một cái nơi thương tâm, ta nghĩ ta hẳn là sẽ không lại tới nơi này." Thạc Yến nói ra. Lam Tiểu Bố nghĩ cũng phải, thứ này lưu cho Thạc Yến đích thật là không có bao nhiêu chỗ dùng. Hắn dứt khoát thu hồi trận phù xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho Thạc Yến. "Đã như vậy, ta liền chiếm ngươi tiện nghi. Chiếc nhẫn kia tặng cho ngươi đi, bên trong có chút tài nguyên tu luyện." Đúng Mới vừa rồi là thứ gì réo vang không đúng, hẳn là rên rỉ. Là một tên chạy trốn nữ tử bị một người khác truy sát. Rên rỉ kia chính là một con thanh loan. Thanh loan kia trong quá trình đảo vong bị phi tiến bắn bị thương. Đoán chừng biết chủ nhân khó thoát khỏi cái chết. Cho nên rên rỉ. Bởi vì người đang lúc bế quan, hai người đuổi trốn kia đều là tiên đế cảnh, ta cũng lười đi nhiều chuyện. Cung Quân Kỳ nói ra, Cung Doan Kỳ vừa mới nói xong, một cái bóng liền từ trên trời bay tới. Bất quá nhìn đường vòng cung kia, tựa hồ càng ngày càng hạ xuống, tựa hồ muốn rơi xuống trên mặt đất. Lam Tiểu Bố thần liệm đã quét đến cái này đích xác là một con thanh loan, trên thanh loan nằm sấp một nữ tử trung niên. Nữ tử máu me khắp người, tiên nguyên hỗn loạn, hiển nhiên là bị trọng thương. Xem ra người đào vong này lại bay trở về. Mắt thấy thanh loan liền muốn đụng vào địa. Lam Tiểu Bố tay kéo một cái, thanh loan kia nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Nữ tử trung niên tử thanh loan lăn xuống đến, miệng lớn phun máu. đích thật là một cái tiên đế, hay là một cái tiên đế trung kỳ nữ tử. Tại Ma Huyền Tiên vực, tiên đế đã rất mạnh mẽ, lại bị truy sát. Người truy sát nữ tiên đế này Lam Tiểu Bố rất nhanh liền nhìn thấy. Đồng dạng là một nữ tử, toàn thân áo đen So nữ tử bị thương này nhìn xinh đẹp hơn nhiều. Tu vi cũng so nữ tử bị thương này mạnh, là tiên đế hậu kỳ. Ngươi rất ra thích xen vào việc của người khác." Hắn là ngài sống mạng dài nữ tử áo đen lạnh lùng nhìn chằm chằm Lam tiểu bối một chút. Ngứ khí băng hàn. Lam tiểu bối nhưng không có nhìn nữ tử này, mà là nghi ngờ đem ánh mắt rơi ở trên thân cung run kì. "Ta nói gì ra? Ngươi không được a." Người ta một cách nho nhỏ tiên đế hậu kỳ, lại dám tại trước mặt của ngươi nói ta chán sống. Đây chính là không coi ngươi ra gì. Người này là chỉ gia chỉ chân a, đừng chọc nàng. Thủ thương nữ tử trung niên cứng ép nói mấy câu, lần nữa phun máu phè phè. Lam tiểu bối nghe được là chỉ gia tên tuổi lập tức liền nghĩ tới Nguyệt Kính Tiên Đình cái kia chỉ gia. Chỉ gia con rể tới nhà kế lãnh chính là hắn giết chết. Lúc đầu Lam Tiểu Vũ còn dự định hỏi thăm rõ ràng, nghe nói chỉ ra về sau, hắn không chút do dự cầm ra một viên đan dược bắn đi ra. Viên đan dược này vừa vặn rơi vào nữ tử Trung Miên thụ thương kia trong miệng. Chỉ là mấy hơi thời gian, vậy còn tại thổ huyết nữ tử Trung Miên liền đình chỉ thổ huyết, tiên nguyên tựa hồ cũng bắt đầu thu liễm. Nữ tử Trung Miên ngẩn ngơ, đây là thất phẩm chữa thương tiên đan Tẩy Ngọc Tử Kim Đan. Ai không có việc gì sẽ đem một viên chân quý Tẩy Ngọc Tử Kim đan tùy tiện ném cho một người không quen biết chữa thương bất quá nàng cũng biết bây giờ không phải là cảm tạ cùng hỏi thăm thời điểm. Tranh thủ thời gian ngồi xuống mượn nhờ Tẩy Ngọc Tử Kim đan chữa thương. Có gan, dám như vậy, vậy ta liền nhìn xem xương cốt của ngươi có phải hay không cũng rất có gan. Nữ tử áo đen nói xong, một thanh hắc kiếm đã cuốn lên vô tận sát khí. Kỳ ra đánh nhau Lam Tiểu Bố Ngụy Oải nói một câu về sau, trực tiếp ngồi ở trên tảng đá chuẩn bị quan chiến, hắn căn bản liền không có đi lên đồng thổ dự định, chỉ là một cách tiên đế hậu kỳ hay là một nữ tử, để Cung Quân Kỳ cái này tiên đế cường giả tối đỉnh ra ngoài, đầy đủ nghiền ép, xem tại, Cung Quân Kỳ xòe tay ra tu vi tiến đồng dạng bị tế ra, tiên đế đỉnh phong khí thế trong nháy mắt tăng vọt, Tiên đế lính vực cuốn lên sát thế cùng chỉ chân A cuốn lên lính vực sát thế đánh vào cùng một chỗ. Sau một khắc hai người chỗ không gian chính là một mảnh túc sát tiên nguyên cũng tải hai người trong lính vực không ngừng nổ tung. Tiên đế đỉnh phong chỉ chân A trao mày, nàng không nghĩ tới còn có thể ma huyền tiên vực trông thấy tiên đế đỉnh phong. Bất quá liền xem như tiên đế đỉnh phong, nàng cũng không có nhìn ở trong mắt. Hắc kiếm bao trùm tới kiếm ba màu đen một đảo lại một đảo. Vô thiên cách địa ếp hướng Cung Duân Kỳ. Cứ Việt Lam tiểu bố nhìn trì ra rất là khó chịu. Nhưng cũng không thể không thừa nhận. Trì Trân A kiếm ba màu đen này thật sự là mạnh. Cung Duân Kỳ tu di tiến giờ phút này kéo ra từng đảo giống như thực chất tiến nhận. Những tiến nhận này cùng kiếm ba màu đen đánh vào cùng một chỗ. Sát thế bị xé nước. Đầy trời sát ý bảo giạc vỡ ra. Thạch Yến sắc mặt tái nhợt. Cứ việc nàng đứng địa phương khoảng cách cung quân gì cùng chỉ chân a đấu pháp địa phương đã rất xa. Nàng vẫn là nhịn không được muốn bị loại này sát ý cuồng bảo cuốn đi. Lam Tiểu Bố đưa tay ném ra mấy viên trận kỵ. Sát ý bao trùm tới kia trong nháy mắt tiêu tán không còn. Thạc Yến một hồi lâu mới phản ứng được. Tranh thủ thời gian khom người nói ra ngươi. Đa Tạ Lam đại ca ăn cứu mạng. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Về sau ngươi chính là ta Đại Hoang Tiên môn đệ tử, không cần khách khí với ta. Mặc dù trong miệng tại cùng Thạc Yến nói, nhưng hắn nhìn về phía hai người đấu pháp địa phương sắc mặt lại càng ngày càng ngưng trọng. Dựa theo đạo lý nói, cung quân kỳ loại lão giang hồ này, lại là Tiên đế đỉnh phong, đối phó một cái tiên đế hậu kỳ nữ tử cũng không tại nói xuống. Nhưng mà trên thực tế Lam Tiểu Bố trông thấy cung quân kỳ rõ ràng là rơi vào hạ phong. Nữ tử trung niên chữa thương kia cũng là kinh dị không. Thôi, nàng không nghĩ tới tùy tiện chạy trốn tới Viễn Cổ chiến trường đến cũng có thể gặp phải cung quân kỳ cường giả loại này. Còn có cái kia cho mình đan dược, tiện tay ngăn trở tiên đế đấu pháp sát ý người trẻ tuổi, giống như cũng không đơn giản. Ngươi đứng xa một chút, cung quân kỳ không phải nữ nhân này đối thủ. Ta muốn xuất thủ." Lam Tiểu Bố đang khi nói chuyện, thất âm kích đắc là tế ra, đồng thời vừa bước một bước vào hai tên tiên đế vòng chiến. Bố chí cấp 9 trở xuống khốn sát tiên trận, đối với cuộc diện chiến đấu ảnh hưởng không phải quá lớn. Bố chí cấp 9 khốn sát tiên trận, thời gian là không còn kịp rồi. Đừng nhìn cung quân kỳ hiện tại còn đánh ra dáng. Lam Tiểu Bố khẳng định cung quân kỳ không kiên trì được thời gian một ném nhang. Mà hắn thời gian một nén nhăn còn không cách nào bố trí đi ra cấp chính khốn sát tiên trận. Trên Thật Ý cung Duôn Kỳ nổi tâm nôn nóng không thôi. Mặc dù hắn tu di tiến còn tại không ngừng huyền hóa ra vô tận ánh kéo, mà lĩnh vực của hắn tựa hồ cũng không có nửa điểm rơi vào hạ phong dáng vẻ. Trên Thật Ý cung Duôn Kỳ là có nỗi khổ không nói được tới. Hắn tiên nguyên vô luận như thế nào điệp ra, đều tại cái này đấu pháp tiên đế lĩnh vực ở giữa đều sai biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như bồn như biển cả đồng dạng. Hắn thậm chí cảm giác được loại trạng diện này là đối phương tạo thành. Có nỗi khổ không nói được đến, đó là thật nói không nên lời. Toàn bộ đấu pháp không gian đều bị đối phương nắm trong tay. Hắn miễn cưỡng chống cự. Thanh Âm cùng Tiên Nguyên cũng là bị lĩnh vực của đối phương ngăn chặn. Hắn cungôn tuân kỳ xuất đạo đến nay, chưa bao giờ thấy qua mãnh liệt như vậy nữ nhân. Nữ nhân này lĩnh vực thật giống như có lực dính đồng dạng, đem hắn tiên nguyên cùng lĩnh vực toàn bộ dính chặt. Giờ phút này hắn chỉ hy vọng Lam tiểu bối đó có thể thấy được hắn bị đối phương hoàn toàn khóa lại không gian. Bằng không mà nói chính mình vẫn lạc. Lam tiểu bối sợ cũng khó mà đào tẩu. Cung Duon Kỳ, tiên đế lĩnh vực bị trị chân a, lĩnh vực hoàn toàn khống chế lại chỉ là vấn đề thời gian. Lam Tiểu Bố lại tại trị chân a còn không có triệt để trưởng khống lấy cung Duon Kỳ lĩnh vực trước đó. Thất âm dịch cuốn lên ức vạn kích mang đánh phía trị chân a. Trông thấy Lam Tiểu Bố xuất thủ, trị chân a đơn giản tức giận cười. Nho nhỏ một cách đại trí tiên cũng dám đối với nàng đồng thủ, đơn giản không biết sống chết. Không đúng, một kích này Một kích này sau khi ra ngoài, không gian trong nháy mắt tiêu tán, thật giống như không gian đúng không áp dụng một kích này. Đây tuyệt đối không phải đại chí tiên. Một cách đại chí tiên căn bản là không cách nào thi triển ra loại này đáng sợ kích đạo thần thông. Chỉ chân A Tâm thần siết chặt, lĩnh vực nơi lòng cung duôn kì lập tức liền xông ra chỉ chân A lĩnh vực trói buộc. Tu di tiến bị áp chế lại kích ảnh phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền biến thành rộng trăm trượng. Vô giới thất âm gích bỏ không gian trực tiếp oanh đến trị chân A trước mắt. Dù là Lam Tiểu Bố thất âm gích không nhìn không gian tồn tại. Vẫn là không có có thể nhìn ếp trị chân A. Trị chân A kêu lên một tiếng đau đớn. Tại thất âm gích sắp xé sách mi tâm của nàng một khắc này. Một quyền oanh trên thất âm gích. Bành trị chân A tay bị thất âm gích vạch ra một đảo vết máu. Mà Lam Tiểu Bố lại cảm giác được cổ họ ngọt ngọt. Hả, miệng chính là một đạo huyết tiễn phun ra. Cung lão ca, ngăn chặn nữ nhân này để nàng mở mang kiến thức một chút bỗ xa lợi hại. Lam tiểu bỗ giận dữ, cứu ra cung quân kỳ về sau, hắn lập tức liền muốn lựa chọn bỗ chí hỗn sát tiên trận. Bất quá hắn một câu còn chưa nói hết, chỉ có thể ngừng lại. Nữ tử áo đen kia đã chạy trốn, hiển nhiên biết Lam tiểu bỗ liên thủ với cung quân kỳ. Nàng không cách nào thắng. dứt khoát rời đi, làm việc cực kỳ dứt khoát quả quyết, thật là lợi hại nữ nhân, ta lần thứ nhất cảm giác mình tiên đế này là giả. Cung Duân Kỳ vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Lam Tiểu Bố nhìn chằm chằm chỉ chân A Đào Tẩu là phương hướng. Nữ nhân này thực lực hẳn là sẽ không so với ngươi còn mạnh hơn bao nhiêu. Công pháp của nàng rất cổ quái. Tiên nguyên lĩnh vực mang theo một loại xềnh xệt lực lượng chỉ cần cùng nàng thời gian chiến đấu quá dài. Lĩnh Vực Liển Xa bất tri bất giác bị lĩnh vực của nàng ngăn chặn. Trở ngươi kịp phản ứng thời điểm, đã tới đã không kịp. Lam Tiểu Bố là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Giờ phút này nữ tử trung niên kia khống chế lại thương thế của mình. Đi nhanh lên tới đi một cách tiên thủ lễ. Yến Huyên đa tạ hai vị an cấu mạng. tiện tay mà làm thôi, ngươi mới vừa nói nữ nhân kia là chỉ gia chỉ gia có loại cao thủ này Lam tiểu bối nghi ngờ hỏi. Chỉ gia mạnh nhất tựa như là chỉ nhất sát cái gì? Vậy hẳn là mới là một cái tiên đế trung kỳ. Lúc nào chỉ gia tới dạng này một cách hung áp nữ nhân yến huyên thở dài. Nàng mất tích vài vạn năm. Tại mấy vạn năm trước, nàng chính là toàn bộ ma huyền tiên vực đệ nhất thiên tài. Nàng mất tích thời điểm nghe nói còn mới là Tiên Vương Hầu Kỳ thực lực, không nghĩ tới vài vạn năm đi qua, nàng cường hãn đến loại trình độ này. Nếu như không phải hai vị đạo hữu cứu giúp, ta bị nàng giết." Lam Tiểu Bố có chút nhíu mày, chỉ ra ra như thế một kẻ hung ác, sẽ không giận chó đánh mèo đến những bằng hữu gia của hắn cùng người quen đi." Yến Huyên tiếp tục nói, "Ta vốn là Nguyệt Kính Tiên Đình thứ nhất, ty chủ Bởi vì phát hiện chỉ ra việc áp, đối với chỉ ra động thủ thời điểm, nữ nhân này đột nhiên xuất hiện đối với ta truy sát. Nguyệt Kính Tiên Đình cho phép chỉ ra truy sát Tiên Đình thứ nhất, Ti chủ Lam Tiểu Bố có chút không dám tin tưởng hỏi. Khí Vũ trụ 18 chương 373 lại về Ngũ Vũ Tiên giới yến huyên lắc đầu. Một lát sau mới thở dài một tiếng nói ra. Nguyệt Kính Tiên Đình chỉ sợ muốn đổi tên đổi họ. Nguyệt Kính Tiên Đình chỉ ra việc áp bất tận, diệt đi lớn nhỏ tiên tộc cùng tông môn cũng không biết có bao nhiêu. Còn đắc tội bọn hắn tu sĩ, bị tùy ý chém giết càng là không nói chơi. Tại ta góp nhặt Đông Đào chỉ ra việc áp về sau, trước dẫn người đem chỉ ra vây khốn về sau, mới phát một đạo tin tức cho Tiên Đình Vương. Thế nào, không tin lắm ngươi Tiên Đình Vương muốn trước vây quanh mới cho tin tức? Cung Duân gị cười hắc hắc nói ra. Yến Huyên nói ra. Nguyệt Kính Tiên Đình Tiên Đình Vương tin tức là muốn chức trải qua hắn quản sự chỉ kiều. Chỉ kiều chính là người chỉ ra. Chỉ kiều còn có một người tỷ tỷ, gọi Trĩ Nghiên, chính là kế lãnh đạo lư. Kế lãnh nghe nói bị Lam Đan sư chém giết tại Viễn Cổ chiến trường. Hẳn là nơi này. Nếu như trước cho Tiên Đình Vương truyền tin tức mà nói, sợ là chúng ta người nào đều bắt không được, để cho ta không có nghĩ tới là Tiên Đình Vương ngược lại quát lớn ta, để cho ta lập tức dẫn người rời đi trị ra, đồng thời phải nhốt ta cấm đoán. Trong lòng ta rất là không thoải mái, Nguyệt Kính Tiên Đình không chỉ là Tiên Đình Vương một người, cũng là toàn bộ Nguyệt Kính Tiên Đình tất cả con dân. Loại này không chịu trách nhiệm Tiên Đình Vương tuyệt đối sẽ không để người Nguyệt Kính Tiên Đình tốt hơn. Ta quyết định trực tiếp diệt đi Trì Gia, sau đó rời đi Nguyệt Kính Tiên Đỉnh. Nàng một cái tiên đế trung kỳ, đích thật là có tư cách tùy thời rời đi Nguyệt Kính Tiên Đỉnh. Sau đó phát hiện Trì Gia còn có một cái Trì Chân A, cho nên không trốn rồi Lam Tiểu Bố nói ra. Yến Huyền gật đầu. Trì Chân A thực lực quá mạnh. Nàng cuốn lấy ta về sau, ta mang tới Cấm Tiên Ti tất cả mọi người bị Trì nhất sát giết chết. ta chạy trốn tới nơi này bị hai vị đạo hữu cứu giúp. Còn Nguyệt Kính Tiên Đình Tiên Đình Vương tang bất hạ. Từ khi viễn cổ chiến trường ỉm ma bị lắng lại về sau, liền rút cuộc chưa từng xuất hiện. Hiện tại ta hoài nghi hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Lấy chỉ chân a cường giả loại này tăng thêm tang bất hạ bên người chỉ kiểu, tang bất hạ xảy ra chuyện tựa hồ cũng không phải chuyện ly kỳ gì. gì. Ngươi dự định đi cứu hắn sao, Lam Tiểu Bố hỏi. Trước mắt cái này Yến Huyên thực lực mạnh mẽ, nếu như có thể gia nhập hắn Đại Hoang Tiên môn, cái kia bên ngươi liền thêm một cách tiên đế cường giả a. Yến Huyên lắc đầu, không có, ta dự định rời đi Nguyệt Kính Tiên đỉnh, chỉ ra việc áp, tang bất hạ đã sớm biết, bất quá hắn một mực giả vờ không biết. Tại loại này tiên đỉnh vương thổ hạ hiệu lực, không đáng. Yến Đạo Hữu, ta có một cái tiên môn, lần này ta đang định trở lại ta tiên môn đi, không bằng gia nhập ta tiên môn. Như thế nào Lam tiểu bối trực tiếp mời. Thành tựu mọi người cùng nhau đi, không thành bọn hắn cũng muốn rời đi nơi này. Yến Huyên lắc đầu, "Đa Tạ Đạo Hữu, ta hiện tại muốn đi Thanh Tinh Tiên Đình tìm người, không thể gia nhập Đạo Hữu tông môn." còn xin đạo hữu báo cho xanh hảo, ăn cấu mạng, tương lai tất có chỗ báo. Ai nha, ngươi mất đi một cái cơ hội thật tốt." Cùng run rỉ ai nha một tiếng, nhịn không được nói ra. Hắn ánh mắt tự tin của mình rất không tệ, cho nên đi theo Lam tiểu bối lăn lộn. Không nghĩ tới còn có người chứng mắt Lam tiểu bối, cho nên hắn nhịn không được đẩu đen dao muốn. Lam tiểu bối khoát tay chặn lại, không có quan hệ, người có chí riêng Ta gọi Lam tiểu bối, chính là trước đó ngươi nói cái kia giết kế lãnh Lam đan sư. Ngươi chính là Lam đan sư yến huyền kinh dị lên tiếng, lập tức liền giật mình nói ra. Đúng a, chữ Lam đan sư, ai còn không sợ trị gia Lam đan sư. Ta kỳ thật muốn đi thăng tinh tiên đỉnh tìm kiếm chính là ngươi. Ta không muốn ở lại nguyệt kính tiên đỉnh. Toàn bộ ma huyền tiên vực, tựa hồ chỉ có ngươi không sợ trị gia. Cho nên ta dự định đi thổ hạ ngươi làm một cái tiên ti. Ngươi một cái đại ti chủ, đi làm một cái tiểu tiên ti cung run kì cảm giác mình đều bị chọc phát cười. Yến Huyên chỉnh trọng gật gật đầu. Cấm tiên ti là cái gì không phải liền là xúc áp mở rộng chính nghĩa, nhưng tại Nguyệt Kính Tiên Đình ta không cảm giác được. Ta một cái đại ti chủ đều không cảm giác được. Có thể tưởng tượng thủ hạ ta những người kia như thế nào cảm nhận được loại chính nghĩa này yến huyên là một người có tình hoài. Nếu không nàng một cái tiên đế trung kỳ làm gì đi làm cái gì đại ti chủ nàng biết lam tiểu bối cũng là cấm tiên ti xuất thân. Chỉ cần đụng vào lam tiểu bối trong tay, cũng mặc kệ. Người hậu trường lớn bao nhiêu đều muốn diệt trừ, đây mới là nàng trong tưởng tượng cấm tiên ti. Mà tại nguyệt kính tiên đình, Cấm Tiên Ti vẫn luôn bị người nhục mạ. Nàng làm Cấm Tiên Ti thứ nhất, Ti chủ, càng là không mặt tiếp tục lưu lại Cấm Tiên Ti. Lam tiểu mỗ cười kha kha một tiếng, "Tốt, đắc như vậy, ngươi ngay tại ta Linh Vi Tiên vực làm thứ nhất, Ti chủ tốt. Không dối gạt các vị, ta cũng là một cái Tiên đỉnh vương. Bất quá không phải nơi này, mà là Linh Vi Tiên vực Tiên đỉnh vương." Kha ha. Cung Duân Kỳ cười kha kha. ta đang nói rồi, tiểu bối huynh để làm sao có thể tại dưới tay người khác. Lam đạo hữu, ngươi vừa mới không phải nói. Yến Huyền Nghi hoặc nhìn Lam tiểu bối, vừa rồi Lam tiểu bối mới nàng gia nhập hắn tông môn, tại sao lại là Tiên Đình Vương rồi càng làm cho nàng nghi ngờ là linh vi tiên vực lại là chỗ nào? Lam tiểu bối cười hắc hắc. Ta trừ là Tiên Đình Vương bên ngoài, hay là một tòa tiên thành thành chủ? Đồng thời cũng là một cách tôn môn tông chủ. Yến Ti chủ, có thể có bằng hữu cần chúng ta đi cứu, nếu như cần, chúng ta bây giờ liền đi chỉ ra. Người khác e ngại hắn chỉ ra, ta Lam tiểu bối cũng sẽ không để ý. Yến Huynh nghe được Lam tiểu bối câu nói đầu tiên chính là đi cứu thủ hạ của mình, nàng lập tức đã cảm thấy đây mới là một thượng vị giả phải nói. Bất quá trong mắt nàng hiện lên một tia ảm đạm. Chúng ta đi chỉ ra thời điểm chỉ ra cốt phòng bị, người của ta cơ hồ toàn quân bị diệt, hiện tại chỉ còn lại cốt ta một người. Nếu không phải Lam tiểu bối xen vào việc của người khác, lần này nàng cấm tiên ti sẽ toàn quân bị diệt. Lam tiểu bối gật gật đầu, đắc như vậy, vậy chúng ta đi. Nói xong Lam tiểu bối cảm thấy không có giải thích rõ ràng. Tranh thủ thời gian lại nói với Yến Huyên, Linh vi tiên vực tại Ngũ Vũ tiên giới. chúng ta bây giờ muốn thông qua một cách siêu viễn cử ly giới vượt truyền tống trận rời đi nơi này." Ngũ Vũ Tiên giới Yến Huyên lập tức nói, nghe nói đó là uy khắc đầy đủ nhất tiên giới, chỉ là rất nhiều uy khắc đều tàn phá, cho nên cái chỗ kia không cách nào bước vào tầng thứ cao hơn. "Đúng, ta hy vọng tương lai chúng ta có thể đem Ngũ Vũ Tiên giới uy khắc hoàn thiện, để Ngũ Vũ Tiên giới trở thành một phương này hạo hãn cường đại nhất tiên giới." Lam Tiểu Bố lập tức nói: "Tốt, ta nguyện ý đi qua." Yến Huyền không có nửa điểm do dự, nàng bước vào Tiên Đế Trung Kỳ đã mấy chục vạn năm. Đã nhiều năm như vậy, tu vi cũng không có cái gì tiến thêm. Đi ngũ vũ tiên giới cùng lưu tại Ma Huyền Tiên vực kỳ thật không có bao nhiêu khác nhau. "Tốt, mọi người chú ý, nếu là xuất hiện tổng truyền tẫm, lập tức đi theo ta đi vào chung." Lam Tiểu Bố nói xong kích phát trong tay trận phù. Lam Tiểu Bố lần thứ nhất nhưng thật ra là thử nhìn một chút. Nếu như tiên linh nguyên không đủ, hắn lập tức liền tắm vào một đầu tiên linh mạch lại nói, để hắn không có nghĩ tới là trận phù vừa kích phát, từng đạo tiên linh khí bao trùm tới. Sau một khắc trên hòn đá không liền xuất hiện một cái loáng thoáng hư không trận môn. Tư không trận môn này càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng giống như một cái vòng xoáy lơ lửng tại trên từ thạch. Chúng ta đi." Lam Tiểu Bố nói xong, cái thứ nhất bước vào trong trận môn. Cung Duân Kỳ, Thạc Yến cùng Yến Huyên không do dự, đều là đi theo bước vào truyền tống trận môn bên trong. Tại mấy người biến mất sau thời gian ba cái hô hấp không đến. Tư không trận môn này lần nữa biến mất không thấy. Nơi này khôi phục bình thường yên tĩnh sống nhau. lấy Lam Tiểu Bố thực lực, bị vòng xoáy truyền tống bao lấy về sau, thần niệm cũng vô pháp mở rộng, toàn bộ thức hải một mảnh ảm đạm, cũng không biết qua bao lâu, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được lòng bàn chân một thực, lực lượng khổng lồ phản tôn đi qua. Oanh Lam Tiểu Bố rơi trên mặt đất về sau, vị trí oanh ra một cái hú to. Theo sát lấy Lam Tiểu Bố phía sau, cung quân kỳ, Yến Huyên cùng Thạc Yến ba người nhao nhao rơi xuống. Truyền tống trận này không sai. Thạc Yến, lúc trước ngươi hẳn không phải là từ nơi này truyền tống đi a, cái này tựa như là không định vị truyền tống. Lam Tiểu Bố vừa rơi xuống đất liền cười kha kha một tiếng nói ra. Sở dĩ nói truyền tống trận này không sai, là bởi vì Lam Tiểu Bố cũng không có cảm nhận được bao lớn truyền tống lực phản phệ. Rất nhiều siêu viễn cử ly truyền tống trận tại truyền tống đến giờ về sau đều muốn thổ thương. Hắn cũng minh bạch lúc trước Thạc Yến truyền tống đến viễn cổ chiến trường tại sao lại thổ thương. Cứ việc loại lực phản phệ này có thể tiếp nhận. Bất quá Thạc Yến lúc ấy tu vi mới huyền tiên cảnh, đích thật là có chút thấp. Thạc Yến còn tại chống mặt. Một hồi lâu về sau, nàng mới thanh tỉnh lại. Không phải giống như cũng tại mảnh phạm vi này, giống như lúc trước ta truyền tống đến Ma Huyền Viễn Cổ chiến trường đồng dạng. Tuy nói cũng tại Ma Huyền Viễn Cổ chiến trường, lại không phải bên khối cự thạch này bên cạnh. Không sao, đợi lát nữa tìm một cách truyền tống đến Ma Huyền Tiên vực vị trí. A, nơi này không thích hợp a. Lam Tiểu Bố nói một câu về sau, cũng cảm giác được xung quanh có chút kiềm chế. Sở dĩ nói kiềm chế là bởi vì nơi này là hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ chỉ có 4 người bọn họ mới là sống, thanh âm khác đều biến mất không thấy. Nếu như nói là mất đi sức sống chi địa, Lam tiểu bối còn có thể lý giải. Lúc trước hắn rơi vào ma huyền hạp cốc đáy thời điểm, nơi đó chính là đã mất đi sinh cơ địa phương. Nhưng nơi này sinh cơ là có, chính là không có sinh mệnh. Đây là khí tức tử vong, cái này chỉ sợ đã chết đi rất nhiều người. Còn có Ảm Ma, nơi này có Ảm Ma tồn lưu khí tức. Lam Tiểu Bố một câu nói phân nửa về sau, liền không có nói tiếp. Hắn đã không cần nói xuống dưới. Tại thần niệm của hắn biên giới, vô cùng vô tận Ảm Ma đều bao trùm tới. Tựa hồ người thấy trên người bọn họ tu sĩ khí tức, quả nhiên là Ảm Ma. Lam Tiểu Bố cảm thán một câu Hắn cảm giác nơi này không phải Linh Vi Tiên vực. Yểm ma khởi nguyên từ Linh Vi Tiên vực sông băng chi địa truyện tống trận môn kia. Bây giờ không phải là Linh Vi Tiên vực địa phương đều bao quanh đủ loại yểm ma. Linh Vi Tiên vực có thể tốt đứng lên Lam tiểu bối nghĩ tới đây. Trong lòng liền có một tầng bóng ma. Nếu như Linh Vi Tiên vực bị yểm ma quét sạch, vậy đừng bảo là mưu Bắc Đại Tiên Thành, Đại Hoang Tiên môn. chỉ sợ toàn bộ tiên vực đều là ngay cả một cọng cỏ đều không thừa xuống thật lại nhiều ỷ mạ. Thạc Yến thanh âm có chút run rẩy, nàng nhìn thấy vô cùng vô tận bóng đen bao trùm tới. Cứ việc những hắc ảnh kia cách bọn họ còn phi thường xa, có thể Thạc Yến đã cảm nhận được âm hàn khí tức băng lãnh. Đối mặt loại này đáng sợ đàn ỷ mạ, đừng đi động thủ, loại kia âm lãnh kiềm chế cũng đủ làm cho nàng mất mạng. Lam Đan sư, chúng ta làm sao bây giờ? Yến Huyên cũng là mặt lộ khẩn trương Nàng mặc dù là một cách tiên đế trung kỳ Nhưng như thế nhiều ẻ ma bao trùm tới Nàng một sảng muốn đưa mình Khí vũ trụ 18 trương 374 ngũ vũ chi biến Lam Tiểu Bố vẫn không nói gì Một cách đột ngột thân ảnh liền từ đằng xa lao đến Hắn trông thấy Lam Tiểu Bố mấy người vội vàng kêu lên Mau trốn à Đây là ẻ ma trung triều Lưu tại nơi này chỉ có thể chờ đợi chết. Đang khi nói chuyện, chính hắn đắc liền xông ra ngoài, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Người này là từ đâu đi ra cung Duân Kỳ nhìn xem biến mất không thấy gì nữa ra hỏa, còn có tâm tình hỏi thăm một câu. Thạc Yến cùng Yến Huân lại là không có chút nào tâm tình, chỉ là nhìn chằm chằm chen chúc mà đến Yểm Ma Triều sắc mặt có chút tái nhợt. Trong Yểm Ma Triều, cấp 6 trở lên Yểm Ma một dạng không ít Bất quá Yến Huên rất nhanh liền nhớ tới, Ma Huyền Tiên vực hiểm ma triều chính là Lam tiểu bối láng lại. Nhưng nghe nói Lam đan sư dùng hai ngày thời gian khốn sát tiên trận a. Hiện tại đừng bảo là hai ngày thời gian, nhiều nhất chỉ có 10 cái hô hấp thời gian. Những hiểm ma triều kia liền sẽ vọt tới trước mặt bọn hắn. Yến Huên vẫn là không có động, nàng đang đợi Lam tiểu bối nói chuyện. Không cần lo lắng, ta tới. Lam Tiểu Bố đang khi nói chuyện, đã cầm ra một thanh trận kỳ gắn ra ngoài. Tiên đế e ngại đàn ỷểm ma, hắn cũng không phải tiên đế, hắn là một cái tiên trận đế. Chỉ là bốn cái hô hấp thời gian không đến, một cái cử đại cấp 6 khốn sát tiên trận liền bị Lam Tiểu Bố bố trí. Nơi này ỷểm ma mặc dù nhiều, cũng không phải ma huyền tiên vượt ỷểm ma. Nơi này đẳng cấp cao nhất ỷểm ma cũng chỉ là cấp 7 ỷểm ma mà thôi. cấp 7 yểm ma có mấy chục con, còn lại đều là cấp 7 trở xuống yểm ma. Đối với cấp 7 trở xuống yểm ma, Lam Tiểu Bố là thật tâm không để vào mắt. Đối với một cái tiên trận đế tới nói, yểm ma là nhiều hay ít, không có cái gì quá lớn khác biệt. Tại Vô Tận Yểm Ma sông tới thời điểm, Lam Tiểu Bố đã là cầm ra một đầu hạ phẩm tiên linh mạch ném xuống. Cấp 6 khốn sát tiên trận kích phát, Lam Tiểu Bố càng là từng đạo trận kỳ rơi xuống. Những hiểm ma kia xông vào Khôn Sát Tiên Trận, thật giống như bướm bướm rơi vào đống lửa đồng dạng, chớp mắt liền tiêu tán không thấy. Một chút cấp 7 hiểm ma công kích để Khôn Sát Trận lay động không ngừng. Bất quá cái này cấp 6 Khôn Sát Tiên Trận cùng khác khác biệt. Bố Chí Tiên Trận Lam Tiểu Bấu ngay ở chỗ này, mà lại trận kỳ không ngừng rơi xuống. Nhìn xem từng bảy ỉểm ma giống như mây đen đồng dạng bị cuốn vào Lam tiểu bối Khốn sát tiên trận. Yến Huyên hít một hơi lãnh khí. So với một cái tiên đế đến tiên trận đế đơn giản đáng sợ đến kinh người, xông vào Khốn sát tiên trận ỉểm ma càng ngày càng yếu kém. Cái kia ức vạn chỉ ỉểm ma tạo thành ỉểm ma triều, cứ như vậy bị Lam tiểu bối ỉểm ma đại trận từ từ giảo sát. Trở Lam Tiểu Bố thu hồi tiên linh mạch đỉnh chỉ đại trận, trên mặt đất khắp nơi đều là yểm ma nổi hạch. Những ngày nhận lấy đi, tông môn tương lai là chỗ hữu dụng." Lam Tiểu Bố nói với Thạc Yến. "Là." Thạc Yến bắt đầu thu thập yểm ma nổi hạch thời điểm, trước đó đào tẩu tên nam tử kia lần nữa trở về. Hắn trông thấy một chỗ yểm ma nổi hạch. Nhìn nhìn lại Lam Tiểu Bố mấy người không có việc gì một dạng đứng ở một bên, chỉ có Thạc Yến đang thu thập nội hạch, nhìn không được há to miệng. Các ngươi đem những dị ma này toàn bộ giết nhanh như vậy, nam tử này thật sự là nhịn không được hỏi lên. Lam Tiểu Bố cười một cách nói, "Chúng ta bố trí ở chỗ này một cái cấp 6 khốn sát tiên trận, chờ hiểm ma tới. Sau đó đối với hiểm ma tiến hành vây giết." Người là một cái cấp 6 tiên trận đại sư nam tử này kích động nhìn Lam Tiểu Bố, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Lam Tiểu Bố nói ra, ta đích xác là có thể bố trí cấp 6 tiên trận. Trước mắt tên nam tử này một thân áo xám, hẳn là tại Tiên Vương 4 tầng tạp hữu thực lực. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đang địa phương này lưu lại thời gian rất lâu. Mấy vị đạo hữu, ta gọi Diều Hưng. Mấy vị có thể bố trí ra cấp 6 tiên trận, không bằng cùng đi với ta Ngũ Vũ Tiên Đình, bác một cái tương lai. Tiên Đình hiện tại thiếu khuyết tiên trận đại sư, không có cách nào đối phó Vô Thiên Cách địa đàn yểm ma. Tiên trận đại sư đi, nhất định là nhận trọng dụng." Kiều Hưng kích động nói. "Ngũ Vũ Tiên Đình Lam tiểu bối không nghĩ tới, Ngũ Vũ Tiên giới lại có Tiên Đình." Hắn liền ôm quyền nói ra. "Xin hỏi Kiều đạo hữu, Nhưng biết Linh Vi Tiên vực kiều hưng lập tức nói: "Đương nhiên biết, Linh Vi Tiên vực hiểm ma chi hoạn càng nghiêm trọng, Ngũ Vũ Tiên giới hiểm ma chính là từ Linh Vi Tiên vực vượt qua mà tới." Lam Tiểu Bố trong lòng trầm xuống, hắn thời điểm ra đi, tại Linh Vi Tiên vực khu băng hóa bên ngoài bố trí cấp 6 phòng ngự tiên trận. Không chỉ có như vậy, Đại Hoang tông môn mưu bắt đại tiên thành Hắn đều bố trí cấp 6 phòng ngự tiên trận Nếu là yểm ma có thể xông ra linh vi tiên vực Đây chẳng phải là nói mưu bắt đại tiên thành Đại hoang tiên môn cũng không có cái kia mưu bắt đại tiên thành Cùng đại hoang tiên môn có đó không làm tiểu bố nắm đấm đều nắm chặt Đại hoang tiên môn thế nhưng là hắn tương lai lớn đảo tông cửa Đại hoang tiên môn có thể tuyệt đối không nên bị diệt Kiều Hưng thở dài Hết lần này tới lần khác Đại Hoang Tiên môn cùng Mưu Bắc Đại Tiên Thành Bình Yên Vô Sự. Nghe nói có cấp 6 phòng ngự tiên trận, còn có mấy cái duy trì tiên trận đại sư. Trừ cái đó ra, còn có mấy tên tiên vương vì Đại Hoang Tiên môn hiệu lực. Linh vi tiên vực biên giới bắt đầu băng hóa. Yểm ma không cách nào xông phá linh vi tiên vực phòng ngự tiên trận, liền vòng qua linh vi tiên vực phòng ngự tiên trận. Nghe được Đại Hoang Tiên môn cùng Mưu Bắc Đại Tiên Thành Bình Yên Vô Sự, Lam Tiểu Bố một trái tim cuối cùng là để xuống. Bất quá nghe được ỉm ma vòng qua Đại Hoang Tiên môn, Lam Tiểu Bố cũng có chút nghi ngờ. Theo ta được biết, Linh Vi Tiên vực khu băng hỏa tại Ngũ Vũ Tiên giới khu vực biên giới. Đại Hoang Tiên môn đại trận cũng cơ hồ bao trùm phiến khu vực kia, hẳn là không cách nào vòng qua, Kiều Hưng nói ra. đích thật là vòng qua bất quá không phải từ trong linh vi tiên vực vòng qua, mà là từ bên ngoài hư không vòng qua. Yểm ma vòng qua hư không, xuất hiện ở Đàm Diệu Tiên vực, Quảng Huyền Tiên vực, Hành Thông Tiên vực. Lam Tiểu Bố nghi hoặc hỏi: "Chíu ngươi nói như vậy, vậy linh vi tiên vực hẳn là yểm ma hoạn nhỏ nhất mới là?" Vì sao linh vi tiên vực biến thành nghiêm trọng nhất rồi mấy vị đạo hữu hẳn là vừa mới trở lại ngũ vũ tiên giới a kiều hưng cười cười trong giọng nói cũng không thèm để ý. Đó là bởi vì yểm ma so thời điểm ban sơ nhiều một chút linh trí. Bọn chúng biết linh vi tiên vực ngăn cản bọn chúng tiến vào ngũ vũ tiên giới. Cho nên khi tiến vào các tiên vực về sau, lại thông qua vô tận triều trại hoạt là ngũ hành biển phản công về linh vi tiên vực. Lam Tiểu Bố liền ôm quyền nói ra: "Đa Tạ Kiều đạo hữu giải hoạt, chúng ta thực sự là vừa vặn từ tư không trở về, trước đó chúng ta là người linh vi tiên vực, cho nên muốn phải nhanh một chút trở lại linh vi tiên vực đi." Kiều Hưng thở dài, cũng chỉ có Ngũ Vũ tiên giới không có giới vực vòng bảo hộ cùng đại trận, không có một cách nào tiên vực cùng Ngũ Vũ tiên giới đồng dạng. Bất kỳ địa phương nào đều có thể tiến đến bất quá ta đề nghị mấy vị tốt nhất đừng trở lại linh vi tiên vực đi. Vì cái gì Lam Tiểu Bố lập tức hỏi. Kiều Hưng nói ra, bởi vì linh vi tiên vực đại nghịch bất đạo, phạm vào phản ngũ vũ tiên giới tội lớn. Nếu như không phải Diễm Ma chiều quá mức hung mãnh, linh vi tiên vực sớm đã bị ngũ vũ tiên đình ép bình. Lam Tiểu Bố sầm mặt lại, Dám ép bình hắn linh vi tiên vực, cái này Ngũ Vũ Tiên Đình Châu rất a. Ngũ Vũ Tiên Đình cũng không tại linh vi tiên vực a có tư cách gì phán linh vi tiên vực tội lớn. Thậm chí muốn ép bình linh vi tiên vực Lam tiểu bối hỏi. Kiều Hưng lại là thở dài, kỳ thật ta một người đứng xem nhìn, linh vi tiên vực cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng. Bọn hắn chỉ là tự tuyệt hai điểm Thứ nhất cự tuyệt đem Đại Hoang Tiên môn tặng cho Đại Hoang Vũ trụ tại Ngũ Vũ Tiên giới cường giả. Thứ hai cự tuyệt nhường ra Linh Vi Tiên vực Tiên vực bia. Đương nhiên trừ hai đầu này bên ngoài, Ngũ Vũ Tiên giới không điều động được Linh Vi Tiên vực tu sĩ cũng là một một nguyên nhân trọng yếu. Linh Vi Tiên vực có mấy cái đại tiên trấn sư, lại một cái cũng không nguyện ý đến Ngũ Vũ Tiên giới chống cự ỉm ma. Đại Hoang Tiên môn là đạt được tiên địa quy các nhận đồng tiên môn, muốn chiếm lấy tới, nhất định phải thông qua các loại tế điện nghi thức, đồng thời khai sáng tông môn nhân chủ động kính dâng mới có thể. Nếu không, ngươi một cái khắc tông môn danh tử bia đá đều dựng thẳng không nổi. Ta liền kỳ quái. Linh vi tiên vực thiên vực bia là xuất hiện ở linh vi tiên vực địa bản. Vì sao muốn cho người khác về phần Đại Hoang Tiên môn người ta cái thứ nhất thành lập tiên môn. Vì sao lại phải đem tiên môn để cho người ta? Đây là Cường Đạo hành vi Á Lam tiểu bối ha ha cười một tiếng. Kiều Hưng trầm mặt một lát nói ra, Từ Linh Vi tiên vượt góc độ tới nói, cái này đích xác là không có vấn đề. Bất quá chúng ta ngũ vũ tiên giới thiếu khuyết cường giả. Nếu có một cường giả đến ngũ vũ tiên giới hỗ trợ, đối phó hiểm ma triều con lẽ sẽ đơn giản hơn một chút. Nghe nói có một người đến từ Hắc Tiên giới cường giả, hay là một tên Tiên đế. Hắn yêu cầu duy nhất chính là muốn đem Ngũ Vũ Tiên giới bốn khối Thiên vực bia thu thập lại. Hiện tại góp nhặt 3 khối, chính là Linh Vi Tiên vực Thiên vực bia không có cách nào thu thập. Hắn không có đi đoạt Lam tiểu bối nghe nói về sau Tiên đế cường giả, trong lòng có chút bất an đứng lên. hắn cấp 6 phòng ngự tiên trận đối phó hiểm ma cùng linh vi tiên vực đồng dạng tu sĩ là có thể. Một khi gặp phải tiên đế cường giả, vậy căn bản liền không đáng chú ý. Kiều Hưng cười lạnh nói, ta khẳng định hắn sẽ đi cướp. Chẳng qua là lúc đó có một số Việt Lâm thời rời đi mà thôi. Tựa như là cái gì thương hội đồ vật ném đi. Cho nên hắn đem chuyện này bàn giao cho Ngũ Vũ Tiên đỉnh Tiên đỉnh vương Ngũ Vũ Tiên Đỉnh Tiên Đỉnh Vương nhưng không có tư cách đi đoạt linh vi tiên vực độ vật, bởi vì bọn họ thực lực không đủ. Xem ra ngươi đối với Ngũ Vũ Tiên Đỉnh cũng có chút ý kiến a." Lam Tiểu Bố nói ra. Kiều Hưng lắc đầu, im lặng thật lâu mới lên tiếng, "Ta đắc tội trong đó một số người mà thôi. Bất quá Ngũ Vũ Tiên Đỉnh là vì đối phó Yểm Ma mà xuất hiện, không phải một người nào đó." Nếu như có thể, ta yêu nguyên nguyện ý vì Ngũ Vũ Tiên Đình xuất lực. Một khi Yểm Ma quét sạch toàn bộ Ngũ Vũ Tiên giới, chúng ta không ai có thể ngoại lệ. Ngũ Vũ Tiên Đình tại sao muốn lịnh nọt các tiên giới cường giả? Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch. Một khi Ngũ Vũ Tiên giới bị Yểm Ma triều thôn phệ, bọn hắn có thể rời đi Ngũ Vũ Tiên giới, tìm một cách đường sống thôi. Lam Tiểu Bố nói ra, Ta mặc dù không có gặp qua cái kia muốn bốn khối thiên vực bia gia hỏa, ta khẳng định gia hỏa này muốn bốn khối thiên vực bia không phải chuyện tốt lành gì. Lam tiểu bối có một cách suy đoán không có nói ra. Hắn cơ hồ vững tin cái này muốn bốn khối thiên vực bia gia hỏa là muốn thông qua ngũ vũ tiên giới bốn khối thiên vực bia luyện hóa ngũ vũ tiên giới. Lượng kiếp muốn tới, mặc kệ là cá lớn cùng con tôm nhỏ đều đang tìm kiếm đường ra. để mắt tới Ngũ Vũ Tiên giới không phải một cái hai cái, hắn giết chết cái kia thạch khí chính là bên trong một cái. Kiều Hưng mặc dù là một cái tiên vương còn không nghĩ tới luyện hóa Ngũ Vũ Tiên giới trên này tới. Mấy vị nếu như muốn đi Linh Vi Tiên vực mà nói, tốt nhất là mượn nhờ truyền tống trận. Nếu như trực tiếp vượt qua vô tận triều trạch, thật sự là quá mức nguy hiểm. Kiều Hưng không có nói tiếp bia đá sự tình cái này cùng hắn không hề quan hệ. Lam Tiểu Vũ cười cười, ta đột nhiên cải biến chú ý, dự định đi trước bái phòng một chút cái kia Ngũ Vũ Tiên Đỉnh Tiên Đỉnh Vương, xem hắn là cái gì biến